Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 24 chương 231 An bài tương lai Vừa cút điện thoại của trình nhiên một cái, nụ cười trên mặt tần Tây chăn biến mất ngay, sau đó cô theo cha mẹ mình ra ngoài, lần nữa ăn cơm với mẹ con Triệu Hải Hòa. Sau khi cô từ chức, Cha cô giận tới mức xuất huyết não phải nằm viện, trong bệnh viện, thân thích trong nhà kéo tới thăm, nào là cô bảy nào là gì ba liên tục tới du thuyết, ngọt nhạt khuyên can. Nói cha cô cả đời thanh cao, trước kia chưa từng nhờ cậy tới ai, nhưng vì cô mà phải đi nhờ và người ta nên cô mới có thể tới nhất chung dạy học. Con đường trải ra rồi, chính là hy vọng cô có công việc ổn định, sớm ngày lập gia đình, từ bỏ cái mơ ước hảo huyền muốn ra ngoài xông pha. Đặc biệt Tần Tây Trăn nói từ nhỏ được nuôi trong lồng kính cũng không quá, cô chẳng có kinh nghiệm xã hội, thế nào cũng phải chịu nhiều khổ cực, vấp ngã. Làm cha mẹ nói cho cùng thì ai chẳng muốn con cái được bình an, khỏe mạnh. Kết quả Tần Tây Trăn nói từ chức là từ chức, đó là nhất chung đấy, không biết bao nhiều người khao khát. Đánh nhau vỡ đầu, chạy trọt quan hệ để được vào đó, Tần Tây Trăn dẫm đạp lên con đường cha mẹ trải cho. Cuối cùng Triệu Hải Hoa chủ động ra mặt, An bài lại công tác cho tầng Tây chăn một biên chế chính thức ở cục điện lực, lương cao, không có nhiều chuyện lộ xộn Thế là cả nhà súng vào khuyên, biết cháu muốn theo đuổi chuyên ngành của mình, mọi người hiểu, thế nên mới kiếm cho một công việc thanh nhàn. Khi đó có thời gian theo đuổi đam mê, đừng giống cha cháu biến sở thích của mình thành nghề nghiệp, rồi có lúc chán ngán. Giờ có công việc nhẹ nhàng, lúc rảnh rỗi ca hát, sáng tác gì đó, không phải lưỡng toàn kỳ Mỹ à. Khi đó nhìn cha cô vẫn còn nằm thiêm thiếp trên giường, e là không chịu thêm được đà kích nào nữa, tần tây chăn đành phải gật đầu. Địa điểm cuộc gặp mặt là nhà hàng tận tầng thượng của khách sạn 5 sao Phúc Tinh mới xây ở Sơn Hải, qua cửa kính sáng choang cả thành phố thu hết vào tầm. Mắt, cảm ơn chị quá, lần này mà không có chị, chúng tôi không biết làm sao, con bé từ nhỏ được chiều chuộng nên tính cách hơi ương bướng, lại không biết ngoài kia xã hội gian nan hiểm ác. Trong bữa cơm, mẹ cô la hân hết lời cảm ơn, cha cô Tần Khắc Quảng cũng uyển chuyển biểu thị biết ơn của mình, có gì đâu, người nhà, người nhà cả mà. Triệu hải hoa toàn thân hàng hiệu vàng bạc đeo khắp người, cười tích cả mắt, nói cho cùng vì văn hoa nhà tôi không quên được Tiểu Tần. Mọi người thấy tính nó hướng nội, không biết biểu đạt vậy chứ, con gái theo đuổi nhiều lắm, còn xinh đẹp, nói thực không kém Tiểu Tần nhà anh chị đâu. Nhưng mà tôi thích đứa bé Tiểu Tần này, ngoan ngoãn. Có giáo dục, sau này sinh con ra Có thể dạy chúng Khởi đầu đã hơn người ta rồi Đúng thế đấy chị ạ Nếu chúng nó sớm có con thì tốt quá rồi Tôi còn sức, có thể bế con cho chúng Nói tới cháu La Hân càng phấn chấn Cứ như nhìn thấy mấy đứa cháu đang nô đùa Chạy qua chạy lại khắp nơi vậy tân Khắc Quảng gật gù Có con rồi mới thực sự là người trưởng thành Không suy nghĩ vẩn vơ nữa Rút kinh nghiệm lần trước Vương văn Hoa không tích cực biểu hiện trước mặt Tần Tây Trăn, lần này hắn quy củ hơn nhiều, giữ đúng phận sự tiểu bối phục vụ mọi người. Còn Tần Tây Trăn im lặng ăn, không phản bác bất cứ điều gì, bọn họ nói tới kết hôn, nói tới sinh con, thậm chí nói tới sau này dạy con cái ra sao, cô hoàn toàn không có biểu cảm gì. Chỉ là Tần Tây Trăn không khỏi nghĩ tới người chị họ của mình, cưới một quan viên trong chính phủ thành phố, có đứa con 7 tuổi, năm xưa cũng là mỹ nhân... Hồi xưa tính tình hoạt bát, mơ mộng Vậy mà giờ thì mặt vàng vọt, da bèo nhèo. Trước kia vóc dáng cân đối là thế. Giờ dù có mặc áo bó rồi vẫn lòi ra mỡ. Tới nhà cô ăn cơm cả buổi chỉ than phiền chồng suốt ngày đi không về ra sao. Con thì càng ngày càng khó bảo. Cha mẹ chồng bênh cháu. chăm chập khiến chị cô không nói được. Tần Tây Trăn gặp khủng hoảng mất mấy ngày. Cô sợ, sợ sau này vài năm đó chính là mình. Đột nhiên Tần Tây Trăn nhận ra. Cô là cô gái hoàn toàn không phù hợp với cuộc sống gia đình. Các cô gái ở tuổi cô ao ước hoàng tử bạch mã, ao ước ái tính, thậm chí là gia đình hạnh phúc. Cô chưa từng có suy nghĩ đó, cô khao khát đi xa, được nghe âm thanh mỹ diệu trên khắp nơi. Cũng phải thừa nhận một điều, qua vài lần tiếp xúc, tần Tây Trăn không còn quá phản cảm với nhà triệu hải hoa nữa. Bà ta là một nữ nhân mạnh mẽ, một thân một mình nuôi con khôn lớn, lại còn lập nên sự nghiệp như thế. Con người không khỏi có chút cường thế, nói chuyện thô lỗ khắc bạc, nhưng tâm tư lộ hết ra ngoài. Không phải người xấu. Lần đầu gặp cô khiến mẹ con họ bẽ mặt, bà ta không để trong lòng. Nhất là lần này cha cô nằm viện, Triệu Hải Hoa rất tích cực, chạy qua chạy lại bệnh viện suốt. Nhờ cậy quan hệ để cha cô có được phòng bệnh tốt, được bác sĩ tốt nhất thăm khám, nhưng chi phí thì tần tây chăn quyết không để bà ta trả. Triệu Hải Hoa thấy tần tây chăn im lìm suốt thì càng niềm nở, Gắp cho cô con tôm, cười nói, tiểu tần này, cái tính cô nó như thế như thế đấy. Thẳng tuồn tuột, đôi khi Phật lòng người khác lắm, cho nên năm xưa mới làm cho chồng chạy mất, cô chẳng có ý gì đâu, cháu đừng để bụng. Văn hoa thì nó khác cô lắm, ngoan ngoãn lễ phép, từ nhỏ hiếu thuận hiểu chuyện, thi vào công vụ viên. Giờ còn là cán bộ thực quyền, nữ nhân ngoài xã hội bu lấy không ít, nhưng không trêu hoa ghẹo cỏ, chỉ một lòng nghĩ tới cháu thôi. Lần trước cô cháu mình còn chưa hiểu nhau, cô nghe mẹ cháu kể rồi, cô tính cháu ngoài nhu trong cương. Nếu mà không hòa hợp được với cô, cô cũng đã chuẩn bị cho vợ chồng cháu nhà riêng rồi, nhà 200m2, có cả sân nhỏ, giấy tờ nhà sẽ để tên cháu. Kết hôn xong hai vợ chồng cháu ra đó ở, cô tuyệt đối không can dự. À, Hân vội vàng nói vào, ái già chị, chị chịu, sao lại như thế được, Tây Trăn mà về nhà chị rồi thì nó phải ở bên chăm sóc chị chứ. Sao lại bỏ ra ngoài được? Triệu Hải Hoa xua tay, không sao, không sao, chúng nó thoải mái là được, vợ chồng trẻ cần không gian riêng tư chứ. Đợi sau này hai đứa nó sinh con rồi, anh chị cứ chăm cháu, tôi bỏ tiền, bỏ sức, không phải lo gì cả. Hôm nọ tôi đi lên thành đô công tác, nhìn chúng một bộ trang sức Cartier, nếu Tiểu Tần đồng ý xác định ngày tháng, tôi coi đây là quà gặp mặt, khi kết hôn còn có quà lớn hơn. Tôi là người làm ăn Chẳng có mấy văn hóa, tiểu tần, cháu đừng để trong lòng, tôi thật lòng muốn hai nhà thành thông gia tân khắc quảng nhìn nhau la hân mỉm cười gật đầu. Ông bà đâu phải là người mù mà ai cũng vơ vào cho con gái mình chứ, trước khi cho con mình đi xem mắt cũng đã tiếp xúc tìm hiểu chán rồi. Triệu hải hoa thường ngày chỉ biết quát nạt người khác, giờ hạ mình thế này đâu phải dễ, thực sự có lòng cầu được viên minh châu nhà họ. Bao nhiêu năm lăn lộn trong giới âm nhạc, không để hạt bụi nào dính thân, nhưng tần khắc quảng lạ gì những chuyện dơ bẩn trong cái nghề này. Ông dám nói cái nghề nhìn bề ngoài đầy hào quang lấp lánh này, trong tâm tối hơn bất kỳ nghề nào khác. Trong khi con gái mình xinh đẹp hơn người, chắc chắn sẽ thành miếng mồi cho vô số kẻ nhảy vào, lúc ấy ông làm sao bảo vệ được con. Ngược lại, người như Triệu Hải Hoa, lời không hay nói trước, nhưng sau đó làm việc lại không hề tệ. Còn Vương Văn Hoa, mặc dù hơi thụ động, nghe lời mẹ, hơi thiếu khí khái nam nhân, Nhưng mà rất quy củ, nhà có tiền nên không tham lam, không lăng nhăng, thế là quý lắm rồi, gả vào đó, con mình không bị bắt nạt. Với cái tính của con gái mình, nó chẳng bắt nạt chồng là may. Thế nên nhìn từ nhiều phương diện, kết hợp với kinh nghiệm sống của bọn họ, gả con mình vào nhà triệu hải hoa chỉ có sung sướng thôi. Bọn họ quá hiểu con mình chứ, tương lai nhất định là chủ gia đình. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Trường 232 Cách báo đáp tâm ý Kết thúc bữa cơm, Tần Tây Trăn không nói gì cả, không tranh chấp cãi vã với cha mẹ, kệ mẹ cô cùng triệu hải hoa tiếu ta tiếu tít vẽ ra tương lai cho cô. Tần Tây Trăn cũng không từ chối ý tốt điều cô tới cục điện lực của triệu hải hoa, Đối với người đã quyết định dốc hết mọi thứ liều một phen rồi, mấy chuyện này trở thành không đau không ngứa. Buổi chiều hôm đó, Vương Văn Hòa đưa hai bà mẹ đi xem nhà xem cửa, còn Tần Tây Trăn lại đưa cha cô quay trở lại bệnh viện. Ông vẫn chưa được xuất viện nhưng vẫn nhất định tham gia bữa cơm này, mục đích không cần nói cũng biết, muốn dùng bệnh tình của mình để ép cô. Từ phản ứng của Tần Tây Trăn hôm nay, rõ ràng ông đã đạt được mục đích. Tần Tây Trăn nhìn theo bóng lưng cha mình. Ông đã gầy gò rất nhiều. Con người từng giống như cây đại thụ lúc nào cũng đứng thẳng tắp che chở cho cô. Giờ giống ông G.I.A. gần đất xa trời, tập tĩnh cô độc đi vào phòng. Ông già đó ngồi trên cái ghế tựa tới ngây người, sau đó rút ngăn kéo lấy ra cuốn sổ nhỏ, mở sổ ra, kẹp mấy tấm ảnh, bức ảnh chụp tần tây chăn khi còn nhỏ, cười tuét miệng, nhe ra mấy cái răng sún Sau bức ảnh có dòng chữ ông viết năm xưa, cha không mong còn vinh hoa phú quý, Không cần con vang danh bốn biển, chỉ hy vọng con lớn lên lương thiện. Dũng cảm kiên cường, không phải sống phiêu bạt, không bị thế tục cám dỗ không bị hồng trần sa đọa bình yên hạnh phúc an khang. Trong ngày tháng có phần u ám đó, thầy giáo hướng dẫn nhạc Bình Hồng rốt cuộc mang tới cho Tần Tây Trăn một tin tức tốt mà cô mong đợi từ lâu. Ngày hôm đó cô ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp, cùng ông ta đi tham gia tiệc tẩy trần, đón nhạc sĩ Ung Trung Hoa mà cô hâm mộ đã lâu. Uông Trung Hoa được gọi là nhạc sĩ, sáng tác ca khúc có bàn tay vàng trong nước, những ca khúc lưu hành thập niên 90 đa phần từ tay ông ta mà ra. Sau đó ông chủ tập đoàn giải trí Anh Chí Đích Thân tìm Uông Trung Hoa đưa về công ty mình, chuyên môn sáng tác cho nghệ sĩ đang hot của công ty. Lần này Uông Trung Hoa tới Sơn Hải, lập tức oanh động giới âm nhạc Tây Nam, hôm nay có mặt ở đây đa phần là người thuộc phái học thuật trong giới âm nhạc. Có giáo sư, có nhạc sĩ, hoặc là ông chủ công ty âm nhạc, có người chuyên môn đi máy bay từ thành đô tới. Tần Tây Trăn gặp được người quen, ca sĩ có chút danh tiếng triệu nhạc, từng biểu diễn ở trường cô, cô còn đánh đàn đệm cho hắn, lần này giống cô, chỉ là nhân vật cực phụ đứng cuối đội ngũ đón tiếp giải. Triệu nhạc có ý bái làm đệ tử của Uông Trung Hoa, sau này mong được ông ta nâng đỡ. Trên bàn tiệc Uông Trung Hoa cũng tỏ ý, nếu triệu nhạc có thể thành công ở lễ hội âm nhạc này, gây dựng danh tiếng. Ông ta sẽ giới thiệu tới tập đoàn Anh Trì, có ông ta chỉ đạo, sau này phát triển sẽ thuận buồm xuôi gió, khỏi phải nói chịu nhạc cảm kích thế nào. Uông Trung Hoa địa vị siêu quần, được người ta sùng bái chẳng có gì lạ, kỳ thực đôi khi vấn đề không phải ở ca khúc. Những ca sĩ hạng 2, hạng 3 khao khát được biết tới nhiều hơn, nếu như có một nhạc sĩ sáng táng ca khúc viết bài cho, dù là bài hát rất tầm thường, thế nào cũng được chú ý. Chế tác và phát hành băng đĩa cần chi phí, anh đã không có danh tiếng thì nhất định phải có nhạc sĩ giỏi chống lưng nếu không ai chịu phát hành album cho anh. Không có tác phẩm phát hành thì càng không thể làm người ta biết tới, cả đời chỉ có thể đi con đường âm nhạc underground, mở cuộc biểu diễn nhỏ ở quán Ba Tích Gót Tên Tuổi. Ngày đầu tiên tổ chức tiệc, ngày thứ hai nhạc bình hồng mời Uông Trung Hoa Du Sơn ngắm cảnh, gặp gỡ vài người trong giới, suốt quá trình đó Tần Tây chăn đi theo bên cạnh. Liên mấy ngày bọn họ đi dạo, hồ, leo núi, còn tới thôn trại của dân tộc thiểu số thưởng thức đặc sản núi rừng, Uông Trung Hoa giữ phong phạm trưởng giả. Người trong đoàn đều nho nhã lịch sự, Tây Tây chăn mới đầu rất đề phòng, sau đó dần yên tâm. Tới ngày thứ tư, khi khách hứa gặp hết rồi, tầng Tây chăn mới có được cơ hội cùng Nhạc Bình Hồng gặp riêng Uông Trung Hoa ở quán trà, sau đó đặt một phong bì giày trước mặt ông ta. Uông Trung Hoa nhìn lướt qua, bên trong toàn là tiền. Tần Tây Trăn lúc này mới rụt xe nói, Thầy Uông, em có nhờ thầy nhạc nghe ngóng giúp mình, biết nếu muốn được thầy viết ca khúc cho thì tốn 7 vạn, đây là 7 vạn. Em hy vọng có thể được biểu diễn ca khúc của thầy ở lễ hội văn hóa. Nói những lời này, làm những việc này với Tần Tây Trăn mà nói là lần đầu, cô căng thẳng tới suýt không nói rành giọt được. Đây là kế hoạch mà cô đã định ra từ lâu, xuất phát từ nhạc bình hồng nói ông ta quen biết với Uông Trung Hoa, muốn mua một ca khúc chừng 5-7 vạn. Kết quả năm nay gặp Uông Trung Hoa, biết giá tăng lên 7-10 tới 10 vạn rồi. nhạc Bình Hồng ở bên nói đỡ, tôi cũng bảo tiểu tàu, thầy Uông không bận tâm tới tiền đâu, nhưng con bé nhất quyết muốn thể hiện tâm ý của mình. Toàn bộ kế hoạch này cũng là do Nhạc Bình Hồng lập nên cho Tần Tây Trăn. Nếu đơn thuần dựa vào biểu diễn ở lễ hội âm nhạc mà vọt lên thì tỷ lệ thực sự quá thấp, đó là thứ chỉ tồn tại trong phim ảnh thôi. Đài báo đưa tin ca sĩ nào đó năm nay nhờ một bài hát mà hot lên chẳng hạn, kỳ thực là do cả đội ngũ ở sau thúc đẩy, từ tuyên truyền, tới người sáng tác ca khúc, liên hệ biểu diễn. Thậm chí tới trang phục đầu tóc đều phải đầu tư lớn mới có thành tựu. Đừng nghĩ rằng chỉ dựa vào tài năng của bản thân sẽ có ngày thành công, bỏ suy nghĩ đó đi. Giới âm nhạc mỗi năm xuất hiện bao nhiêu người, chỉ một hai người nổi lên thôi, người khác thiếu ưu tú sao? Không, người có tài năng nhiều. Lắm, đếm không xuể Vì sao cuối cùng đều bị sóng đánh lên bãi cát Đó là vì thiếu cơ hội Tần Tây Trăn vốn có cả tài năng lẫn dung mạo Điều kiện bản thân đã có rồi Bây giờ chỉ cần người tên tuổi chống lưng nữa thôi Số tiền này bỏ ra không chỉ là mua ca khúc Mượn lấy danh tiếng của Uông Trung Hoa Còn là lập mối quan hệ Uông Trung Hoa gặp chuyện này không chỉ một lần Mấy ngày qua nhạc bình hồng luôn để Tần Tây Trăn thi thoảng hát một hai bài Ông ta thu lấy tiền Được rồi, tôi nể mặt anh nhạc lắm đấy nhé. Cảm ơn thầy Uông, cảm ơn thầy Uông, em nhất định không quên ơn thầy. Tần Tây Chăn đứng dậy, cúi gặp người cảm ơn, kết quả có rất nhanh, ngày hôm sau thôi Nhạc Bình Hồng hẹn gặp Tần Tây Chăn, đưa cho cô danh sách điều chỉnh lễ hội âm nhạc, màn biểu diễn cuối cùng của cô vốn từ hội trường phụ chuyển sang hội trường chính rồi. Nhà Bình Hồng nói, Uông Trung Hoa thông qua quan hệ của mình tác động tới bên tổ chức, trong tay ông ta có sẵn bài hát Tới lúc đó sẽ đưa Tần Tây Trăn luyện tập Ông ta cảm thấy Tần Tây Trăn có nền tảng và sức hút Đủ để đảm nhiệm vị trí ở sân khấu chính Nghe những lời đó Tần Tây Trăn kích động vô cùng Cho rằng mình gặp vận rồi Sau đó Nhạc Bình Hồng đưa cô một cái túi bên trong chính là phong bì dày Nói là ý của U Trung Hoa không cần tiền nữa Ông ta thấy cô có tiềm năng để trở thành ngôi sao mới Muốn báo đáp tâm ý của ông ta thì xem trong túi Tầng Tây Trăn tò mò mở túi ra, phía dưới phong bì tiền có một cái thẻ mở cửa phòng. Phòng của Uông Trung Hoa ở khách sạn 5 sao Phúc Tinh Sơn Hải. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 233 Lạc Nhật Viên 1 Sáng hôm đó khi Trình Nhiên nhận được điện thoại của Tần Tây Trăn thì nghe nói cô đang dùng điện thoại công cộng ở đường Hoàn Hồ, hỏi y có rảnh không. Tới đi dạo một chút, từ ngữ khí không ngay ra bất kỳ điều gì, rất bình tĩnh, Trình Nhiên lại cứ có linh cảm không lành, nhìn đồng hồ, sắp tới giờ cơm trưa rồi. Y cũng đói rồi, y mà đói là rất vô dụng, hỏi thăm dò khi nào cô từ bên hồ về thành phố hay chúng ta hẹn nhau chỗ nào trong thành phố nhé. Bây giờ tôi đang đứng ở bên hồ, nếu mà cậu không tới thì sau này không gặp được tôi nữa đâu. Tần Tây chăn ở bên kia nói xong cúp máy luôn, trình nhiên nhận ra ngay là có chuyện rồi. Vội vàng lục tủ lấy ít bánh khô, nói nói mẹ hôm nay không ăn trưa ở nhà sau đó bắt xe buýt tới đường Hoàn Hồ. Trên xe vừa ăn tạm ít bánh vừa lo lắng, nhưng mà không có manh mối gì cả nên có nghĩ cũng bằng thừa chỉ thêm sốt ruột. Xe đi mất 25 phút ra tới ngoại ô phía nam thành phố. Trình Nhiên cảm tưởng đi mất cả ngày Xuống xe một cái là vội vàng chạy quanh hồ tìm kiếm Nhãi mãi không thấy cô gái ngốc nghếch đó đâu Càng chạy càng lo Cũng may, đến khi Trình Nhiên đang định báo cảnh sát Thấy Tần Tây Trăn đứng bên cổng trường Thủy Lợi Ở cổng trường có một cái căng tin có điện thoại công cộng Vì bị tán cây rậm rạp che khuất đâm ra khó nhận ra Tần Tây Trăn cầm một cái kẹo que Mặc áo khoác caro Quần riêng giày bốt cổ ngắn Tay đút trong túi Thanh xuân tươi trẻ, như nữ sinh đại học, nhìn thấy trình nhiên lấy ra cái kẹo mút nữa, hi, em có ăn không? Trình nhiên vừa mới chạy nước rút tới 5-600m liền, đầu lấm tấm mồ hôi, thậm chí còn nghĩ tới trường hợp xấu nhất, y lo sợ thế nào, khó nói được. Giờ nhìn chầm chầm cô gái mặt mày hí hửng này, không khỏi có chút nổi nóng, giọng lớn lên, cô biết em bỏ cả ăn trưa, vội vội vàng vàng đi mười mấy km tới đây không? Úi, giận rồi à! Đừng giận, đừng giận, nào, để chị xoa đầu một cái. Tần tay chân có chút cảm động, tuy lúc nào chỉ coi y như đứa em trai, nhưng dáng vẻ này thực sự khiến cô thoáng rung động, đưa tay xoa dối mái tóc trình nhiên, ánh mắt chiều mến, trình nhiên không thèm nói thêm một câu, đi ra ngoài đường chính, vẫy tay, taxi. Được rồi, được rồi, để tôi nói, thật là, sao mà nóng tính thế, chẳng vui chút nào. Tần Tây Trăn náo phải cô gái vô tâm thích chờ đùa người ta, mà vì chuyện này khó nói. Vội chạy tới kéo Tây Trình Nhiên, đi bộ trên con đường dưới bờ đê, ngập ngừng một hồi lên đem đầu đuôi câu chuyện kể ra một lượt. Đây cũng là điều khiến Trình Nhiên thầm lo cho Tần Tây Trăn thời gian qua, cao mày, nói vậy là đối phương định dùng quy tắc ngầm với cô rồi. Tần Tây Trăn khẽ thở dài buồn bã, tôi nói với em những chuyện này làm gì chứ, kỳ thực xã hội này không phải là toàn những chuyện đó. Còn có rất nhiều phương diện tốt, em đừng suy nghĩ tiêu cực. Lời này Tây Tây Trăn lấy thân phận giáo viên ra nói, còn lúc nãy gọi điện cho trình nhiên vì coi y như người bạn chia sẻ. thi thoảng nổi hứng lên thì tự nhận mình là chị, quan hệ hai người rất phức tạp. Xảy ra chuyện như thế, lòng Tân Tây Trăn dối bời, tất nhiên không thể nói với cha mẹ khiến họ thêm lo lắng, vậy thì nói với ai được. Mấy chị em đang ở xa à? Tân Tây Trăn không định nói với họ mình đã từ chức theo đuổi đam mê, Vì nói được mà không làm được rất tổn thương tự tôn Từ bất kể phương diện nào mà nói Trong mấy chị em cùng phòng ký túc xá năm xưa Cô là người sống ung dung thong thả nhất Đi học không bỏ tiết nào Mỗi ngày rời phòng không mang theo sách thì cũng là đi lấy cơm Cuộc sống quy luật Không có chuyện giống nữ sinh trong học viện đi chơi hai cả đêm bên ngoài không về Quần áo chăn màn luôn chăm chỉ giặt nhất Bất trí bất giác ảnh hưởng tới cả chị em trong phòng Mọi người còn hô hào học theo tần Tây Trăn. Thế nên cô hy vọng sau nhiều năm gặp lại, cô vẫn ung dung như cũ, chứ không phải là ở tình cảnh thảm hại như thế. Vòng tròn giao du của tầng Tây Trăn rất nhỏ, tính đi tính lại chỉ có thằng nhóc trình nhiên đó thôi. Muộn rồi, cô đã gợi mở cho em về cuộc đời này, sau này em nhất định sẽ học cho thật giỏi, rồi ra ngoài làm quan lớn, tha hồ dùng quy tắc ngầm. Á, á, á. Thế là cả cánh tay Trình Nhiên chuyển sang màu tím. Trình Nhiên vừa xoay tay vừa suýt xoa, em mới chỉ nói thôi mà cô đã ra tay nhanh như thế. Em đã làm cái gì đâu? Tần Tây chăn nheo mắt lại, giọng ngọt tới phát sợ, vậy em còn muốn làm gì nữa? Nói ra xem nào. Có phải còn muốn dùng quy tắc ngầm với tôi không? Trình Nhiên bị nhéo cho tay vừa đau vừa tê, có chút ấm ức, ánh mắt trở nên xuồng xã hơn, nhìn tần Tây chăn từ trên xuống dưới mang tính báo thủ. Nhưng mà nhận thấy khóe mắt cô tựa cười tựa không nhìn mình, cảm thấy vẫn nên giữ mạng thì hơn. Mặt trời chiếu lên hai người, cái thành phố yên bình này sắp trở nên náo động, lễ hội âm nhạc đã thu hút vô số ánh mắt chiếu vào nơi này. Đủ thứ long xà hỗn tạp, yêu ma quỷ quái sẽ tới đây, không biết nơi này sẽ biến thành bộ dạng gì. Chính nhiên không đùa nữa, vậy khi đó cô trả lời nhạc bình hồng thế nào? Trước kia tôi rất kính trọng ông ta. Nhưng ông ta hoàn toàn thành thuyết khách cho Uông Trung Hoa rồi Nói rằng ông ta cũng khó xử lắm Nhưng trên đời này có gì miễn phí chứ, đúng không? Có hy sinh mới có thu hoạch Dung mạo xinh đẹp và thân thể trẻ trung này chính là vốn liếng của tôi Uông Trung Hoa kỳ thực thật lòng thích tôi Tương lai sẽ không bạc đãi tôi Ông ấy nói với tôi như vậy đấy Vẫn cái bộ dạng hiền từ ôn hòa nói mấy lời đấy Kỳ thực ông ấy cũng đúng là suy nghĩ cho tôi Nhưng từ góc độ lợi ích cực đoan, cho rằng hy sinh của tôi không đáng kể Theo Uông Trung Hoa có thể quen được thượng tầng của các công ty giải trí lớn Có cơ hội tiếp xúc với người làm âm nhạc chuyên nghiệp Riêng một bước này thôi đã hơn người ta phấn đấu chục năm Tóm lại, chỉ cần hy, sinh thân thể này của tôi, thu hoạch sẽ vượt xa dự đoán Tần Tây chăn chua chát, nhưng ông ấy vứt bỏ thứ quan trọng nhất Có lẽ phải như ông ta mới có thể sống thư thái trong cái vòng tròn này Trình nhiên không nói gì, Y vẫn đợi câu trả lời của Tần Tây chăn Im lặng một lúc, hai người tiếp tục đi trên con đường dợp bóng cây bên hồ. Tần Tây Trăn nghiến răng, tôi nói với ông ấy. Tối nay tôi có buổi tụ hội, 12 giờ sẽ đi, tránh tay mắt người khác. 2 giờ đêm tôi sẽ tới gặp Uông Trung Hoa, cho ông ta đợi dài cổ luôn. Trình nhiên tuy đoán được tám phấn Tần Tây chăn không làm thế. Nghe cô trả lời xong thực sự thở phào cô làm thế đắc tội thảm với người ta rồi. Nghĩ tới cảnh Uông Trung Hoa hưng phấn đợi tới 2 giờ sáng Kết quả đợi mãi không thấy đâu Mới biết mình bị lừa Không biết ông ta nổi điên cỡ nào Mặc dù làm thế trẻ con Nhưng cũng hợp khẩu vị của trình nhiên Thật tiếc Tôi đã chuẩn bị từ rất lâu rồi Kết quả khi nghĩ thành công đã ở trước mắt Thì mọi thứ tan vỡ như bong bóng Tần tay chăn mở túi ra Lấy cuốn sổ tay bìa ra Cô mở ra đọc Mũi dịt một cái Dùng ngón trỏ lau khóe mắt rơ lên như định ném xuống hồ nước, cho em xem nào. Trình Nhiên lần đầu tới văn phòng Tần Tây Chân đã nhìn thấy cuốn sổ này rồi, thi thoảng thấy cô hí hoáy viết vào đó, chẳng còn nghĩa lý gì. Tần Tây Chân ánh mắt bần thần đưa cho Trình Nhiên, Trình Nhiên mở trang đầu ra, ngày tháng là từ tháng tháng 2 năm 1996, khoản chi tiêu đầu tiên, tắm nước nóng 0.6 đồng, ăn trưa 5 đồng, băng vệ sinh 5 đồng. Tối ăn táo giảm béo 0.3 đồng tiền sinh hoạt tiết kiệm được 3.1 đồng. Mỗi ngày đều như thế, tiết kiệm tới từng hào 1.3.1 đồng, 7.4 đồng, 9 đồng, 8.3 đồng, 4 đồng. Từng khoản ghi rõ ràng, tới nay đã là hơn 2 năm rồi. Trình nhiên không khỏi nghĩ tới cảnh tân tây chăn đứng ngoài tiệm nhạc khí hồi lâu không đi, nhớ mỗi lần mời ban nhạc uống nước ngọt, ai cũng có chỉ bản thân cô là uống nước lọc. Tiền được cô ấy tích góp từng chút như thế, Tuy đều là số tiền cực nhỏ, nhưng giống như chim én cần mẫn tha từng cọng rơm xây lên đường tới mộng tưởng của mình. Thế nhưng hiện thực là vậy đấy, cho dù anh có dốc hết sức hết lên mình đã cố gắng rồi, nó vẫn vùi dập một cách vô tình. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, chuyện đọc việt.com Trường 234 Lạc Nhật Viên 2. Vô nghĩa, vô nghĩa, mọi việc tôi làm hai năm qua thành vô nghĩa rồi. Tần Tây chăn rọng ngèn ngẹn, thất vọng lẫn bất lực, giờ tôi đã hiểu vì sao cha tôi chỉ mong tôi được ổn định yên bình. Nếu tôi đi trên con đường này, đón chờ phía trước không biết có bao nhiêu chuyện bẩn thỉu như vậy. Tôi tránh được lần này, liệu tránh được lần sau không? Hay đến một lúc nào đó, đợi tôi phấn đấu mà không ý nghĩa gì, Tôi chính là người sẽ chủ động leo lên giường những người như thế. Có khi tôi nên chấp nhận an bài trong nhà, làm một công việc ổn định, kết hôn với một người tôi không thích cũng chẳng ghét. Cuộc sống ở Sơn Hải không có nhiều áp lực, như thế có thể thong thả đợi con tôi ra đời. Theo em tôi có nên làm vậy không? Chỉ nhiên như nhìn thấy một phần bản thân trong đó, y cũng phải từ bỏ mọi sở thích của mình, rốt cuộc tồn tại một cách vô cảm máy móc, không đáp mà hỏi lại cô cam tâm sao. Tần Tây chăn cúi đầu chua chát, cuộc đời là thế mà, không muốn cũng phải chấp nhận thôi. Phía trước hai người có một đoạn đê, nơi đó có cái dốc cao dẫn tới ngọn núi, trình nhiên đột nhiên chỉ, chúng ta đi lên đó đi, xem ai đi lên trước, chảy con. Tần Tây Trăn biểu môi, nhưng không từ chối, hai người đi về phía đê, trên đê có ống nước lớn, Tần Tây Trăn rang tay ra, hai chân vắt chéo nhau như khi múa ba lê Nền tảng vũ đạo cực tốt giúp cô nhanh chóng đi sang bên kia Sau đó quay lại cười khanh khách trêu chọc trình nhiên lóng nga lóng ngóng nhích từng bước một Men theo lại đi lên sườn núi Con đường nhỏ quanh co khúc khủyểu Hai bên là từng bụi hương thảo và hoa ngu mỹ nhân Cao thấp nhấp nhô Xen lẫn là con suối nhỏ nước chảy dốc rách Trong vắt mát lạnh Đi tiếp nữa thì không còn đường rồi Phải dùng cả chân lẫn tay để leo lên Nhưng không ai có ý định dừng lại hết tranh nhau leo Tần tây Trần cảm thấy nóng, cởi áo khóc ra buộc bên hông, gò má đỏ hồng vì vận động cô ưỡn bộ ngực căng tròn đón lấy ngọn mát mẻ, làm trình nhiên cảm giác không uống đã say. Mặt trời cứ thế nghiêng dần đi, tới khi hai người họ tới chỗ cao nhất thì còn sót lại chút ánh sáng le lói sau dặng mây dày, cái hồ làm biên giới với thành phố đã sáng lên ánh đèn. Trình nhiên tiếp tục bước đi, giống lớp lá rụng dày xốp đã tích tụ lâu năm, đằng sau tảng đá to bị che khuất. Vài gốc cây cao rậm rạp vây lại thành một không gian kín đáo nho nhỏ Đứng trên núi cao, con người chỉ thấy mình theo nhỏ bé a a a Tần Tây chăn dốc hết sức hết thật to, thật đẹp Nhiều lần tôi đạp xe đi qua nơi này nhưng chưa bao giờ đi lên đây cả Không ngờ chỉ một chỗ bình thường lại có cảnh đẹp như vậy Vì sao em biết nơi này Trình nhiên đút hai tay vào túi Không la hét, chỉ lặng lẽ nhìn mặt trời lặn xuống Giọng trầm hẳn xuống Vì em đã tới đây không dưới 10 lần rồi Tần Tây Trăn nghe giọng y cảm thụ được gì đó Một mình à Bất kỳ độ tuổi nào Bất kỳ thời gian nào cũng chỉ có một mình Hôm đó Trình Nhiên biết Dương Hạ đã bay mất rồi Y cứ thế đi mãi đi mãi theo hướng máy bay của cô bay đi Cho tới lúc gặp con dốc này rồi leo lên đó muốn nhìn thật xa Tình cơ phát hiện ra nơi này Về sau mỗi lần về Sơn Hải Có cơ hội Trình Nhiên lại leo lên nơi này Nhìn ra xa, lần nào cũng chỉ có một mình Đây là lần đầu tiên Y chia sẻ với người khác về nơi này Cùng khung cảnh, nhưng cảm xúc khác nhau rất nhiều Tựa như cuộc sống này vậy Anh coi nó là đầm nước chết thì chỉ thấy nó bốc cái mùi thùm thùm Coi nó như con thú bị nhốt trong lồng thì sẽ phải chiến đấu với nó Coi nó bừng bừng sức sống thì khắp nơi là trời xanh mặc sức bay cao Tất cả mọi quang cảnh lọt vào mắt tần tây chăn Mặt trời trắng lệ đang lặn Thành phố ở xa dần lên đền và chàng trai ở trước mắt. Giữa đất trời mênh mông, trình nhiên đứng đó mắt chăm chú nhìn phương xa vô định, trợt khiến cô sinh cảm giác kỳ lạ. Rõ ràng vẫn là đứa học sinh cũ của cô, nhưng không còn ấn tượng là thằng nhóc danh mãnh nữa, gương mặt ấy nửa sáng nửa tối. Bớt đi nhiều sự non nớt, thêm ý vị của nam nhân trưởng thành, nhất là ánh mắt kia có vẻ u ớt thành thục của người kinh qua xương gió. Một tích tắc, trái tim cô thoáng rung động, Thực sự là cảnh. Đại mạc cô yên trực trường Hà Lạc Nhật Viên. Trình nhiên đứng im lặng một lúc lâu quay sang nhìn Tần Tây Trăn, dơ cuốn sổ tay lên, hào khi sinh ra nói lớn, cô làm nhiều như vậy cũng chỉ vì muốn có một bài hát của người đó thôi, cần gì chứ? Em cho cô 10 bài. 10 bài. Tần Tây Trăn tưởng mình nghe nhầm, đúng, 10 bài. Ráng vẻ trình nhiên khi nói sẽ cho Tần Tây Trăn 10 bài hát, rất có phong thái của Chủ tịch bá đạo. Kỳ thực trong lòng thấp thỏng không thôi, bởi vì trình nhiên cũng chẳng ngây thơ tới mức cho rằng dựa vào một bài hát hay là nổi tiếng được. Như nhạc Bình Hồng bảo Tần Tây chăn cỏ tiền mua bài hát của Uông Trung Hoa kỳ thực là mua danh tiếng của ông ta. Nhờ vào danh tiếng của ông ta, người ta mới chú ý tới ca sĩ hát nó, từ đó Tần Tây chăn mới lọt được vào tầm mắt của mọi người. Trong giới underground đầy người tài năng, không thiếu dung mạo, nhưng tới giờ vẫn chỉ biểu diễn ở quán bar, chẳng mấy ai biết. Cho nên dù chính nhiên có trong tay rất nhiều ca khúc lưu hành được đời sau nâng lên, hàng kinh điển, nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo những bài hát đó ở thời không này có thể giúp Tần Tây chăn cất tiếng hát oanh động bốn phương. Cũng chẳng có gì đảm bảo bài hát đó được thừa nhận ở thời đại này. Như hồng lâu mộng vậy, có lẽ sẽ trường tồn thiên thu vạn đại, tiếp tục nuôi sống vô số người. Nhưng mà năm xưa Tào Tuyết Cần chết trong nghèo khó, để lại vợ quá tiền nong không có, chỉ còn vài ba người bạn thương tình mà chạy qua quýt, hay như Van Gogh cả đời chỉ bán được một bức tranh, bị coi là tên điên thất bại, cuối cùng tự tử trong khốn. Sinh mệnh ngắn ngủi của ông ta chẳng thể đợi được tới lúc thế giới coi là thiên tài vĩ đại. Cho nên Trình Nhiên nghĩ, liền một lúc cho Tần Tây Chân một đống bài hát để tăng thêm tỉ lệ thành công cho cô. Kết quả Tần Tây Chân chẳng cảm động mà giở khóc giở cười, Mười bài liền, em làm như Tam Quốc sát ấy. Thích là có thể sản xuất số lượng lớn được. Cô từng nghe bài hát do chú họ trình nhiên sáng tác rồi, rất hay. Nhưng là một giáo viên âm nhạc, cô chỉ có năng lực giám định ca khúc. Chứ thiếu năng lực nắm bắt thị trường, càng không biết làm sao để bài hát hot lên, cô cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện đó. Giống như nhạc Bình Hồng nói với cô, tham gia lễ hội âm nhạc, ca khúc hay thì tất nhiên là cần rồi. Thứ tới là phải xem là ca khúc ai viết, công ty băng đĩa có chấp nhận không. Nếu không biểu diễn tốt tới mấy, chẳng lọt vào mắt công ty băng đĩa, không ai phát hành album cho, vậy thì cũng vô nghĩa. Uổng cho mình vừa rồi còn bị thẳng nhóc này làm dung rinh mất mấy giây, bài hát gì mà làm như củ cải ấy. Tần Tây Trăn biểu môi, em định đưa cho tôi bát hát thế nào, viết bây giờ. Á, cô không tiếp tục chế diễu nữa, vì trình nhiên bắt đầu hát rồi. Đầu tiên là một bài hát tiết tấu rất nhanh, chưa đợi Tần Tây chăn hoàn hồn thì lại là một bài tiếng Việt. Đợi nghe xong vội hỏi, này, này, em vừa hát gì thế? Dù sao cũng không phải người nói ngôn ngữ hệ mân nam, dù tần tây chăn hát tiếng Việt không tệ, nhưng mà nghe tiếng Việt lại chẳng hiểu. Trình nhiên chẳng đáp, cứ thế hát từ bài này tới bài khác, chẳng hề có nhạc đệm, đứng trên sườn núi cứ ngửa cổ hát vang, chẳng biết xấu hổ. Nhưng mà người nghe duy nhất là tần tây chăn chẳng thấy buồn cười, đôi mắt nai đó lấp la lấp lánh, còn sáng hơn sao lúc này. Vù Hát liền một lúc xong 10 bài, hay là hơn, trình nhiên chẳng rõ, coi như hôm nay đi hát karaoke cũng được. Đến khi quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt đã không biết dùng lời lẽ nào hình dung của tần Tây Trăn. Thế đã đủ chưa? Mấy ngày nữa kiếm thời gian em tới cùng cô thảo luận biên tập ca khúc, từng bài từng bài một. Cho dù không thể làm từng bài thật hoàn mỹ, nhưng chỉ là tiểu tiết thôi, chủ yếu vẫn là cái thần bài hát. Tần Tây Trăn tựa hồ còn chưa tiêu hóa hết được những gì mình vừa nghe thấy, bởi vì từ âm điệu, phong cách, ca từ đều khác nhau, đều là bài hát cô chưa từng nghe thấy. Tất cả khiến cô choáng ngợp, đó thực sự là thịnh yến âm nhạc. Nếu như nói tất cả những bài hát này do một người hát ra thì cô không thể hình dung ra được một người có thể tài hoa tới mức đó. Bởi vì càng am hiểu nên cô mới càng chấn động. Mà vấn đề cũng từ đó sinh ra, Tần Tây Trăn có chút e ngại. Tôi thực sự có thể kiểm soát nổi những thứ đó Mỗi loại phong cách đều khác biệt lớn Tôi làm được sao Em thấy cô làm được đấy Cái hôm mà em nghe cô dùng đàn dương cầm đàn ca khúc trẻ con tới mức điên cuồng Tiếng cười bộ dạng của cô khi đó ám em mất 3 ngày Em thấy trên đời này còn phong cách nào mà cô không tiêu hóa nổi chứ Nếu không phải trong lòng còn đang ngủ ngang rồi bới thì tần tây chăn đá cho trình nhiên lăn xuống núi luôn rồi Trình nhiên khẳng định đừng sợ cô tần Cô là con ngựa hoang, định sẵn sẽ rong rủi khắp thảo nguyên bao la. Tần Tây Trăn, ngước mắt lên nhìn Trình Nhiên, nói ra một lời làm cô phải hối hận. Còn em thì sao? Có đi cùng không? Hụ, hụ, hụ. Trình Nhiên hắng giọng nhắc nhở, lúc này đêm tối, chỉ có một nam một nữ, không nên nói những lời nguy hiểm như thế. Tần Tây Trăn mặt đỏ rát, chỉ muốn chỗ nước nào đó trên mặt đất, chui đầu vào luôn cho rồi. Trời ơi, mình vừa nói cái gì thế? Tần Tây Trăn, có phải mày điên rồi hay không, nói cái gì thế chứ? Rất nhiều năm sau, Tây Tây chăn vẫn còn nhớ buổi tối ngày hôm đó, trên sườn núi cao, dưới bầu trời bao la lấp lánh ánh sao, có một chàng trai hát cho cô nghe hết bài này tới bài khác. Khi đó cô không có gì hết, nhưng tưởng chừng có tất cả mọi thứ. Bất kể bao nhiêu lần nhớ lại, cô vẫn thấy vô cùng hạnh phúc. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí, đọc việt.com Chương 235, kẻ điên. Sau Tết, Vương Quốc Sơn đưa ra một quyết định mà bản thân hắn rất thấp thỏm, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tới Sơn Hải nhậm chức. Hắn tốt nghiệp đại học khoa kỹ Tây Nam, tốt nghiệp xong làm việc ở công ty Lợi Phát. Trước năm mới, bộ bưu điện tổ chức lớp bồi dưỡng ở Thành Đô. Trong lớp hắn có một người tên bao nhất nông làm việc ở công ty Phục Long, kể cho hắn về cái công ty nhỏ đang tưng bừng gây dựng lên vùng trời của mình. Vương quốc dân coi như tốt nghiệp trường danh giá, vào làm ở công ty lợi phát, vẫn còn nhớ niềm vui khi ngày đầu tiên đi làm gọi điện cho cha mẹ ở nông thông nói mình được vào công ty lớn. Nhưng sau đó, y nhận ra công ty lợi phát chẳng như mình tưởng tượng. Cái công ty được coi là một trong 10 công ty thiết bị điện tử lớn ở thành đô này chỉ có trò chải lưới rộng bắt nhiều cá thôi. Mấy năm qua bọn họ cũng học trò lưu tới trường đại học tuyển sinh ẩm ý lắm, nhưng vào công ty lại là bầu không khí trầm lắng. Vương quốc dân làm việc liền 3 năm, tiền lương chẳng, điều chỉnh gì, từ 1.500 một tháng tới giờ là 1.800 một tháng, muốn làm ra chút thành tích, xin lãnh đạo bên trên nghiên cứu sản phẩm nhưng được trả lời không có đánh giá thương nghiệp và tiền lệ thành công rõ ràng nên bác lại. Nghĩ cũng phải thôi, một cái công ty như Lợi phát không thể nào bỏ mấy tháng ra cho anh nghiên cứu một sản phẩm căn bản không xác định được có khả năng thành công hay không. Vương quốc dân thấy mô hình hoạt động này sẽ có vấn đề. Nếu không có sản phẩm của bản thân, một cái công ty cuối cùng chỉ là đại lý bán hàng cho người ta mà thôi, mãi mãi là công ty hạng 2. Thế là càng làm càng chán nản, khi tham gia lớp bồi dưỡng điện tín, gặp được người cùng chí hướng, mới biết ở Sơn Hải có công ty nhỏ, nhưng hừng hực khí thế tự nghiên cứu phát triển sản phẩm của bản thân. Thứ đánh động vương quốc dân nhất không phải là nghe người đó ba hoa về tương lai công ty tươi sáng thế nào, mà là nghe nói nhân viên có thể căn cứ vào sở trường của mình mà tham gia nghiên cứu các loại sản phẩm. Hoặc chỉ cần có ý tưởng tốt, tìm được người cùng chung ý tưởng với mình trong bộ phận nghiên cứu phát triển, lập nên tổ đội, công ty cho lập hạng mục nghiên cứu, Nếu thành công thì công ty sẽ thưởng theo giá trị Cuối cùng khiến vương quốc dân động lòng không ngại rời tỉnh thành phồn hoa tới thành phố nhỏ là vì tiền lương 3.000 Vương quốc dân đã quá mệt mỏi chắn ngán lợi phát rồi hứng thú với ý chí tiến thủ của Phục Long Nghĩ nếu không được thì làm 1-2 năm kiếm một khoản tiền rồi từ chức cũng được Kết quả sau khi vương quốc dân quyết định tới Sơn Hải Công ty Phục Long phái người tới đón Chính là bao nhất nông cùng tham gia lớp bồi huấn với hắn khiến vương quốc dân rất bất ngờ, trước kia chưa từng được đãi ngộ như vậy. Nhưng bao nhất nông bảo hắn, tạm thời không vội về Sơn Hải mà tới thành phố An Long, hai người tới khách sạn đương địa, lên thẳng tầng 15, cửa phòng vừa mở ra, mùi thuốc lá khiến người ta muốn sặc, cả đám, người đang nói cười trong đó. Trong đám đông, một nam tử trung niên cao gầy thấy họ thì đứng dậy, những người khác ngừng nói chuyện, nam tử đó đi tới đưa tay ra, cậu là vương quốc dân sao, tôi là Trình Phi Dương. Bao nhất nông giới thiệu, Tổng Giám đốc trước đó xem bài viết trình bày về công năng sắp xếp trong Tổng đài nhánh riêng của anh, bảo tôi dẫn anh tới. Trình Phi Dương cười, tôi không để cậu tới thẳng công ty ở Sơn Hải nhậm chức mà tới thành phố An Long, không gây thêm phiền toái gì cho cậu chứ, nghe nói cậu muốn gia nhập, tôi rất vui mừng. Vương quốc dân không ngờ trước mắt mình chính là Tổng Giám đốc của Phục Long, dù nói mình chắc chắn được trọng dụng. Cơ mà chưa nhập chức đã được gặp Tổng Giám Đốc làm hắn bắt tay mà run run sau Tổng Giám Đốc trình lại ở An Long, nơi này có hạng mục ạ. Bao nhất nông nói An Long có một nhà máy sản xuất của công ty Bối Thác, phó giám đốc nhà máy có ý tới Phục Long. Kết quả công ty Bối Thác gọi cảnh sát đương địa tới bắt người của chúng ta, Tổng Giám Đốc tới cứu người. Vương quốc dân cân nhắc nói chuyện này liên quan tới vấn đề cạnh tranh thương nghiệp, đối phương dùng cách này bắt người cũng không vẻ vang gì. Tôi cũng tin Phục Long có nhiều người để xử lý tình huống này, sao Tổng Giám đốc Trình còn đích thân tới chứ? Hàm ý của hắn là, Trình Phi Dương là Tổng Giám đốc công ty thì phải tọa Trấn hậu phương, thời gian đặt vào phương diện vĩ mô, như chiến lược phát triển, quản lý sản xuất, chứ sao lại đi xử lý chuyện cấp dưới cũng có thể làm này. Vương quốc dân muốn biết liệu có phải Trình Phi Dương là lãnh đạo không biết nguyên tắc cơ bản vậy không? Kỹ nhất là lãnh đạo lẫn lộn đầu đuôi như vậy. Trình Phi Dương xua tay, người bị bắt là đồng nghiệp lâu năm của tôi, kết quả vừa hết Tết đi làm lại gặp chuyện này, ở phòng giam cũng chẳng dễ chịu. Mang về nhân tài cho công ty là lập công rồi, tôi phải để họ biết, họ có hậu thuẫn cường. Đại sau lưng? Tiểu Vương, cậu gia nhập với chúng tôi, tôi rất cảm kích. Hiện Phục Long đang rất nhiều người. Vâng tôi hiểu. Vương quốc dân dù không hoàn toàn tán đồng hành vi này, nhưng không thể phủ nhận rất ấm lòng người. So với lợi phát đúng là một trời một vực Tiểu vương Khoa kỹ Tây Nam là trường tốt Thế nào, trong số bạn bè quen biết Có ai cùng chí hướng không Phục Long chúng tôi rất hoàn nghênh Hai người trò chuyện Rồi lại giới thiệu một số thành viên công ty Nghe họ trò chuyện đều là làm sao dựa vào mối quan hệ Tìm kiếm nhân viên kỹ thuật kinh nghiệm gia nhập Vương quốc dân đúng là cầu hiền tài như khát nước Phục Long thực sự rất thiếu người Mặc dù là công ty nhỏ chẳng ai biết đến Vậy mà lại trả mức lương lớn như vậy, Vương quốc dân mẫn cảm nhận ra. Tình hình kinh doanh của Phục Long phải rất mạnh, nên họ mới có nhu cầu khuếch trương lớn như thế. Nếu nghiệp vụ chỉ ở nông thôn mà cần nhân tài như thế thì quá khoa trương, điều này chứng minh tầm nhìn và mục tiêu của Phục Long không chỉ có thế. Vương quốc dân thử hỏi, Tổng Giám đốc Trình, Phục Long đang nghiên cứu máy sắp xếp sao? Máy sắp xếp là thiết bị phân phối, một mắt xích quan trọng trong nghiệp vụ điện tín. Nói một cách đơn giản thì khi có điện thoại gọi tới thì nó sẽ tự động chuyển điện thoại tới các nhân viên trực điện thoại, tiếp nhận giải đáp thắc mắc của khách hàng. Trình Phi Dương cũng không che giấu, chúng tôi định nhảy vào mảng này, trước kia chúng tôi đã có một phần tích lũy kỹ thuật. Nhưng máy chưa hoàn thiện, thế nên sau khi cậu nhậm chức, tôi dự định để cậu nắm ấn xoáy hạng mục này. Vương Quốc Dân nghi ngại, Tổng Giám đốc Trình Liệu có biết trong nước hiện giờ bối thác độc chiếm mảng này không? Họ là công ty cung ứng máy sắp xếp chính trên thế giới nhiều quốc gia đã dùng nhiều năm chất lượng rất tốt và ổn định Chúng ta còn chen chân vào được sao? Chợt nhìn qua thì là như thế, kỳ thực chưa chắc Trình Phi Dương tự tin nói Chúng ta ắt phải đánh một trận với bối thác thế nên cần phải chuẩn bị trước Bối thác đúng là chất lượng tốt, tính ổn định cao nhưng họ là công ty xuyên quốc gia thiết bị phải nhập khẩu từ nước ngoài Khi khách hàng có yêu cầu Chuyên gia kỹ thuật của họ khó mà phản hồi kịp thời, còn nhân viên kỹ thuật của chúng ta đảm bảo có thể tới nơi trong vòng một ngày. Năm nay chúng ta sẽ đánh vào thành đô, thiết lập văn phòng ở 30 thành phố huyện, tới khi đó sẽ rất cần tới cậu, đối đầu với họ ở thành đô. Một công ty vô danh dám đối đầu trực diện với công ty lớn xuyên quốc gia. Vương quốc dân thấy đám người này hoang tưởng rồi, Trình Phi Dương nói tới đó vỗ vai hắn, cố lên, mục tiêu của chúng ta không chỉ ở thành đô, mà là toàn quốc. Ở tỉnh Tứ Xuyên, chúng ta thẩm thấu ở nông thôn và thành phố nhỏ, ăn món phân ngạch của Bối Thác, đồng thời trên phạm vi toàn quốc lấy Thượng Thông làm đối thủ. Điên rồi, cùng lúc chuẩn bị hai trận đánh lớn, Vương Quốc dân dám nói Trình Phi Dương thực sự là kẻ điên. Các bạn đang nghe truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Trường 236, không biết điều. Trình Phi Dương bù đầu công tác, từ lan cư oán trách, nói lúc công ty mới khởi đầu, làm ông chủ chạy khắp nơi đã đành, giờ sao đi vào quỹ đạo rồi mà vẫn thế. Trách thì vẫn trách, thương thì vẫn thương, mỗi lần chồng về cô lại tẩm bổ, xa nhà thì đến nhờ gọi điện nhắc nhở ăn cơm. Con người khi có sự nghiệp theo đuổi, tinh thần khí khác hẳn, trình nhiên thấy cha tuy tiểu tụy hơn. Tóc cũng bạc thêm vài cái nhưng mà loại tinh thần đó, e là chẳng thua kém khi còn trẻ. Trình nhiên biết cha mình vào quỹ đạo rồi, nhưng cũng lo, đừng để sự nghiệp đi lên, sức khỏe đi xuống thì được không bằng mất. Về phần trình nhiên, kỳ nghỉ này cũng đã chính thức thành lập công ty. Trước đó mấy anh em kinh doanh theo mô hình tạm bợ giờ cùng với trình, tề thương thảo, lấy danh nghĩa của hai anh em đăng ký một công ty. Chỉ là tên thì chưa nghĩ ra, ngồi với nhau suốt cả một ngày. Phủ định loạt những cái tên, hai anh em mặt mày nhăn nhó, ai mà ngờ công ty chưa bắt đầu đã gặp khó rồi. Trình nhiên bực mình nói, hay gọi luôn là liên chúng đi. Chẳng biết ở thời không này có công ty liên chúng kia không, nhưng mà chả sao cả, một công ty vi tính, còn bọn họ là công ty Boss Game, cho dù có chủng tên thì cũng chẳng sao hết. Chủ yếu là tên hay, phù hợp với tư tưởng chủ đạo của Boss Game đó là kết nối mọi người. Thế là Trinh Tề cũng vỗ bàn đồng ý cái tên này. Thông qua quan hệ của Tần Tây Trăn, báo vi tính đã cho đăng nội dung liên quan tới Tam Quốc Sát. Lần đầu tiên Boss Game dựa vào sức ảnh hưởng to lớn của báo vi tính, chính thức tiến vào tầm mắt của mọi người. Lúc này lượng phát hành của báo vi tính đã đột phá 50 vạn, không biết bao nhiều người đọc được nội dung chuyên mục mới này. Số báo đó nói sẽ tặng cho độc giả 200 bộ Tam Quốc Sát. Đỗ Bằng Học trưởng của Tần Tây Trăn phấn chấn kể cho Tần Tây Trăn, đường dây nóng của tòa báo bị gọi tới cháy luôn. Hiệu quả bên ngoài chưa rõ tới mức nào, chứ bên trong báo vi tính, đám người suốt ngày cắm mặt vào máy vi tính chơi game kia không ngờ tụ tập với nhau chơi tam quốc sát vào giờ nghỉ. Thế là bọn họ trở thành chuyên gia đánh giá đầu tiên trong lĩnh vực, những bài phân tích chiến thuật, hướng dẫn chuyên sâu chính là từ đám người này mà ra. Chuyên mục mới nhờ thế có phản hồi tốt. Báo vi tính cũng hy vọng kiến lập hợp tác với phía trình tề, ví dụ khách hàng đặt vào nửa năm trừ được tặng đĩa game còn có thêm một bản tam quốc sát. Vì dưới tình hình đó, chiếc Nokia 6.110 mới mua của trình tề réo chuông không ngớt, còn chưa tới ngày khai trường đã tới thành đô, chuẩn bị gặp mặt các đại lý đang có ý hướng hợp tác. Còn Trình Nhiên và Tần Tây Trăn chuẩn bị ca khúc cho lễ hội âm nhạc, hai người thuê một phòng đàn ở hiệu đàn gần Học viện ân nhạc, Trình Nhiên hát. Tần Tây Trăn biên nhạc. Sau đó cả trình nhiên nhận ra Tần Tây Trăn biểu diễn ở lễ hội âm nhạc những ba ngày tự đàn tự hát quá đơn điệu, biểu đạt không hết bài hát, cần phải có ban nhạc phối hợp. Chuyện này không thành vấn đề với Tần Tây Trăn, bằng vào uy vọng của cô ở học viện âm nhạc, đánh tiếng một cái, không ít học để học muội cùng bạn học kéo tới. Guitar chính là Nam La Mộc, xoái ca dân tộc di từ núi cao đi ra, tóc dài hoang dại, hiện giờ làm giáo viên ở Học viện Tài chính Sơn Hải. Trước kia là bạn học của Tần Tây Trăn, lúc rảnh rỗi cúng tham gia ban nhạc underground ở Sơn Hải, chơi guitar tới xuất thần nhập hóa. Tay chống là Lưu Bùi, hiện là nghiên cứu sinh của Học viện Âm nhạc, cũng là bạn học cũ của Tây Tây Trăn, Tần Tây Trăn vừa ra mặt hắn nhận lời ngay. Guitar phụ là em gái bộ dạng rất bụi bạm chơi đời, tên là Ninh Viện, trước kia khi nghe tin Tần Tây Trăn làm giáo viên ở Nhất Trung cũng mộ danh mà tới. Bọn họ đều là người Tần Tây chăn tin tưởng về kỹ thuật, cũng là người yêu âm nhạc từ tận sâu trong lòng. Trước kia khi còn đi học, ai biểu diễn cần giúp đỡ là không nhiều lời cầm nhạc cụ lên đi ngay. Bây giờ lễ hội âm nhạc sắp diễn ra, gây bàn tán xôn xao trong giới, kỳ thực bọn họ đều ngứa ngái lắm, nên Tần Tây chăn gọi một tiếng, bất kể giờ đang làm gì, họ đều dừng lại tham gia. Tần Tây chăn đem ca khúc biên từ chỗ trình nhiên ra, mọi người cùng nghiên cứu thảo luận, Trình Nhiên từ vai trò cố vấn thành người nghe Có nhiều dân trong nghề như thế Dù kiến thức thanh nhạc của Trình Nhiên có hạn Chỉ cần căn cứ vào miêu tả của y là có thể làm đúng Chỉ là mỗi khi Trình Nhiên đề xuất ra một vấn đề Tần Tây Trăn liền cầm ngay guitar đàn một đoạn Sau đó nghiêng đầu nhìn Trình Nhiên Ánh mắt long lanh như mèo con nhìn cá Làm Trình Nhiên sao động Hiệu âm nhạc đó nằm trong kiến trúc cổ của khu phố cũ Ngoài cửa sổ là cái cây ở tứ hợp viện Bóng cây la đà Mỗi lần luyện tập tới chiều, ánh tà dương xuyên qua cửa sổ chiếu vào, chiếu lên người Trần Tây Chân, mi hơi nhíu lại, ánh mắt chuyên trú, đôi tay khẽ gảy đàn, chim đắm trong điệu nhạc du dương hoặc sôi động, yên tĩnh như là làm người mẫu ảnh vậy. Trình Nhiên cảm nhìn, cô gái say trong đam mê của mình thật xinh đẹp. Phòng yến tiệc tiệc của khách sạn Phúc Tinh tổ chức một bữa tiệc, tham gia có một vị phó thị trưởng Trưởng ủy thành phố, Trương phòng tuyên truyền Chủ tỉnh Hiệp hội âm nhạc tỉnh cùng với người làm âm nhạc, trong đó Ung Trung Hoa là nhân vật trung tâm. Trên bữa tiệc vị phó, thị trưởng kia liên tục biểu đạt sự cảm ơn với Ung Trung Hoa với người làm âm nhạc tới tham dự lễ hội âm nhạc Sơn Hải, làm dạng danh cho cả lễ hội. Khi đó, giới giải trí Hong Kong Đài Loan đi trước nội địa rất xa, công ty Anh Chỉ ký kết với nghệ sĩ Hong Kong. Đài Loan phát hành album trong nước cũng thanh danh hiển hách, mà Ung Trung Hoa lại là nhạc sĩ đứng đầu Anh Chỉ. Không biết bao nhiêu người mong có được ca khúc do ông ta sáng tác. Nếu có một ca khúc như thế nổi lên ở lễ hội âm nhạc này, chắc chắn mang tính đề tài 10 phần. Kết thúc bữa tiệc, Uông Trung Hà ngà ngà say được trợ lý dìu về phòng. Sau khi xác định lịch trình ngày hôm sau liền bảo trợ lý rời phòng, một mình ông ta lảo đảo đi ra cửa sổ, cúi đầu nhìn thành phố. Ở phía sân vận động, sân khấu chính đã được lập nên, lấy đó làm trung tâm, nửa vòng tròn quanh đó cưa mỗi mấy trăm mét lại lập một sân khẩu, tổng cộng có 6 cái. Nghĩ tới trong bữa tiệc vừa rồi, cả một phó thị trưởng thường trực cũng phải tâng bốc lấy lòng mình, Uông Trung Hoa không khỏi tự đắc, vì thế mà ông ta càng không quên được chuyện Tần Tây Trăn đã làm với mình. Thực sự mà nói, Uông Trung Hoa không phải là loại quý đói trong sắc giới, từ biểu hiện của Tần Tây Trăn trong mấy ngày đi. Theo Tháp Tùng, ông ta đất giá rất cao Tần Tây Trăn, nền tảng thanh nhạc vững chắc, Dung Mạo lại càng muôn người chọn một, tiềm lực cực lớn. Ở trong cái nghề này, với địa vị của ông ta, ông ta cần bồi dưỡng lên vài người của mình để bắt cầu đột phá lên thượng tầng, cho nên Ung Trung Hoa theo đuổi không phải Mỹ sắc, mà là khống chế. Làm sao để có thể khống chế được một cô gái đơn thuần vừa mới rời tháp ngà chỉ riêng cấp cho tài nguyên và nâng đỡ sao? Đối phương chỉ cảm ơn mà thôi, chứ không thể khống chế được. Đối với một nữ nhân mà nói có cách nào trực tiếp hơn là chiếm lĩnh thân thể từ cho chinh phục cả linh hồn để nắm trong tay. Uông Trung Hoa xưa nay khinh thường những kẻ nhìn thấy cô gái có dung mạo mà thân thể xinh đẹp là muốn lôi lên giường. Ông ta coi đó là loại ngu xuẩn thiếu cả IQ lẫn EQ, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Con người sống phải biết nhìn xa, nếu hôm đó Tần Tây Trăn là một cô gái muốn dựa vào thân thể để đổi lấy hào quang sân khấu, ông ta sẽ khéo léo từ chối chuyện này. Nhưng ông ta thực sự coi trọng tần tây chăn, cô gái đó là viên ngọc quý, nếu để ông ta mải rũa thêm, khó nói sẽ tỏa sáng tới mức nào. Vậy mà cô gái đó lại từ chối, lại còn dùng cách quyết liệt nhất. Hôm đó ung Trung Hoa đợi tới tận 4 giờ sáng. Lúc đó ông ta vẫn hy vọng tần tây chăn tới, cô tới muộn chẳng qua vì đang đấu tranh nội tâm thôi. Riêng điều đó đủ thấy ung Trung Hoa thực sự coi trọng tần tây chăn. Khẽ thở dài rồi lắc đầu, Trên đời này người có tài hoa nhiều lắm, nhưng bao nhiêu người biết nắm lấy cơ hội để thành công chứ? Ông ta thấy quá nhiều rồi, hiểu quá thấu triệt rồi, tốt nghiệp học viện âm nhạc thì sao nào? Mỗi năm người tốt nghiệp học viện âm nhạc chính quy cũng tới hàng nghìn, bao người trải qua quá trình đãi cắt tìm vàng để nhà nhà đều biết. Nhìn lễ hội âm nhạc này đi, bao nhiêu ca sĩ, ban nhạc vội vội vàng vàng lặn lộn từ ngàn dặm xa xôi tới, để mong có một cơ hội lộ diện trước ống kính. Mọi người thường chỉ nhìn thấy một ai đó từ vô danh nhờ một bài hát mà nổi tiếng khắp nơi, không nhìn thấy ngàn ngàn vạn vạn người chỉ biết ngước mắt nhìn. Uông Trung Hoa biết rất rõ mình nắm trong tay thứ tài nguyên thế nào, là thứ quyền lực thế nào, nó là thứ xuân dược có thể khiến cho nữ nhân phải điên cuồng. Vậy mà đứa con gái ngu xuẩn đó dám từ chối mình, dám coi thường cơ hội mà mình ban cho, vậy thì đừng trách mình đuổi cùng giết tận. Cho nên vừa rồi Uông Trung Hoa đã dặn trợ lì của mình, Thông báo với bên tổ chức, trước đó ông ta tiến cử Tần Tây chăn vì có chuyện đồ xuất mà thủ tiêu. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 237, trước giờ g Vương Thế Phong vừa mới xuống máy bay liền có chút thất vọng với cái thành phố Sơn Hải này. Cũng phải thôi... Sân bay Sơn Hải được bắt đầu xây dựng vào thập niên 70, năm ngoái cũng chính là năm 97 vừa mới được giao lại cho thành phố quản lý, là cảng hàng không xếp hàng top ở vùng Tây Nam. Có điều cảnh sân sân bay lọt vào mắt chẳng cách nào so với ở tỉnh thành, cơ bản chỉ có một cái đại sảnh với kiến trúc xi măng đơn điệu lỗi thời. Hành khách từ hành lang đi ra sau đó tụ tập vào đại sảnh đó, chẳng khác nào một cái chạm xe buýt lớn. Vương Thế Phong miễn cưỡng có thể coi là nhà bình luận âm nhạc, Hắn là dẫn chương trình chính của tiết mục âm thanh thành phố của đài truyền hình Tây Nam, bình thường trong tiết mục bình luận chuyện lớn nhỏ của giới âm nhạc. Lần này tới Sơn Hải tham gia lễ hội âm nhạc có thể nói là do đài truyền hình cử đi, đây là lần đầu tiên công tác ở hiện trường. Cộng sự với hắn là một cô gái giọng nói cực kỳ dễ nghe, tên là Mễ Na sẽ cùng nhau làm tiết mục âm nhạc trực tiếp này. Tính ra thì Vương Thế Phong đã dẫn tiết mục âm thanh thành phố đã được, 3 năm 8 tháng rồi, còn gửi bài cho các tạp chí âm nhạc có tiếng trong nước như thế giới âm nhạc giới nhạc thịnh hành, cũng có chiếu xíu tiếng tăm. Ít nhất người trong giới nghe cái tên Vương Thế Phong cũng tôn trọng gọi một tiếng thầy. Đại khái vì lễ hội âm nhạc Sơn Hải đã tới rất gần rồi, Vương Thế Phong nhìn thấy rất nhiều người quen ở chuyến bay này. Phía bên kia có nam tử mặc bộ Vescaro Cầu Kỳ, vừa ra khỏi lối đi đã có trợ thủ, thậm chí có mấy nhân viên công tác dơ biển tên xuống tới, chính là Trần Nhất Ba. Không phải là Minh Tinh, nhưng còn hơn cả Minh Tinh là nhân vật quen mặt trong giới nhạc lưu hành trong nước. Thời đại này cơ bản lấy tin tức đều dựa vào tạp chí. Trần Nhất Ba có thể nói là người đầu tiên giới thiệu âm nhạc lưu hành ở Âu Mỹ vào trong nước. Người đầu tiên lập ra chuyên mục bình luận các ca khúc hot ở Hong Kong, Đài Loan, danh tiếng lớn tới mức các công ty phát hành nhạc phải ra sức lấy lòng. Được một bài viết của ông ta là lượng tiêu thụ tăng vọt ngay, có được sự ủng hộ của lá cờ này. Là có vô số fan âm nhạc hưởng ứng Nghe nói có công ty thu âm muốn lăng xê cho một ca sĩ mới Tới tìm ông ta, ông ta ra giá rõ ràng khen một bài hát Không nói nhiều, 5 vạn, giá dạ chết người Ấy vậy mà công ty thu âm đó đồng ý Còn nam tử cao lêu nghêu Tóc dài quá tai rất nghệ sĩ kia cũng được đám đông xuống quanh chính là Hàn Lỗi Đối thủ của Trần Nhất Ba Từng đăng bài khẩu chiến Trần Nhất Ba trên tạp chí Ánh Sáng Âm Nhạc Khác với Trần Nhất Ba nhận tiền để khen người ta, Hàn Lỗi nổi tiếng là rắn độc, được gọi là Hàn Đại Pháo. Ông ta lấy phong cách châm biếm làm chủ, ví dụ gần đây có một bài hát tên ước hẹn chín đời, bị bình luận mới ra lò của ông ta đánh giá. Thật lòng mà nói bài hát này cho tôi cảm giác giống thôn nữ đứng ở cửa thôn đông la hét, một cô tên Thúy Hoa, một cô tên Vương Bình Quả. Đúng là, cứ như phải dẫm đạp lên người ta mới hả? Ây thế mà phong cách rắn độc ấy lại rất được ưa chuộng, thế nên ông ta càng nổ pháo bắn khắp nơi. Mỗi tội là bây giờ hàn lỗi không dám xuất hiện ở trường hợp công cộng ở một số thành phố lớn tập trung đông đảo fan mê âm nhạc nữa. Ai bảo ông ta bình luận quá khó nghe, khiến nhiều fan tức tối tuyên bố nếu gặp ông ta ngoài đường thế nào cũng tặng cho ông ta vài viên gạch. Hai người này chỉ là một góc tảng băng thôi. Nhưng sự xuất hiện của họ khiến Vương Thế Phong có dự cảm lễ hội âm nhạc ngoài trời đầu tiên trong nước này sẽ có cuộc khẩu chiến nước bọt vô cùng đặc sắc. Ở phía khác sân bay Trần Mộc Dịch nhìn cảnh tấp nập ở xung quanh, hít sâu một hơi, nghe người lái taxi dục rã, vội vàng lên xe. Sản nghiệp băng đĩa đang chết, Trần Mộc Dịch có thể cảm giác rõ ràng được điểm này. Trần Mộc Dịch là người dũng cảm trong nghiệp băng đĩa này, nhưng sự dũng cảm đó trong mắt nhiều người là không biết lượng sức mình. Bởi vì hắn thường ở trường hợp công khai hô hào làm cách mạng ngành công nghiệp băng đĩa, muốn mọi người liên kết lại với nhau, đừng đấu đà nữa. Đối nội tiêu trừ cạnh tranh, còn đối ngoại cố gắng hết mức giảm đi các mắt xích không cần thiết, ít nhất phải duy trì lợi nhuận ở 20%. Phải biết rằng tỷ lệ ăn chia trong nghiệp băng đĩa này từ thời đại kinh tế kế hoạch để lại, các khâu lưu thông sinh ra tiêu hao cực lớn, khiến cho khâu chế tác nội dung tốn kém chi phí rất lớn lại chỉ có được từ 8 tới 15% lợi nhuận Tức là một hộp băng đĩa bán được 10 đồng, công ty băng đĩa chỉ có được 8 hào hoặc là hơn 1 đồng thôi. Từ năm 92 tới năm 96 là thời kỳ hoàng kim của thị trường, âm nhạc động địa của Trần Mộc Dịch được thành lập vào thời đại đó. Khi đó tuy lợi nhuận mỏng nhưng lại bán được nhiều, còn có lợi nhuận mà kiếm, nhưng mà càng ngày bản lậu càng lộng hành. Đám làm bản lậu tốn 5 đồng một đĩa CD hoặc băng cassette, bọn chúng chỉ kiếm, được vài hào, còn lợi ích khác kia cho các kênh bán lẻ làm nó lan truyền như dịch bệnh, bản chính không cách nào đấu lại. Lợi nhận thu hẹp khiến cho rất nhiều công ty phá sản, hiện giờ công ty còn sống sót hoặc là thực lực hùng hậu làm giải trí tổng hợp chứ không dựa vào phát hành băng đĩa kiếm phí bản quyền, hoặc là chuyên tâm làm quản lý cho minh tinh, dựa vào biểu diễn sân khấu kiếm tiền. Hoặc là cùng lắm thì như công ty của hắn, không lớn không nhỏ, nói một cách không dễ nghe là dựa vào 10% lợi nhuận kiếm ngụm cháo hút qua ngày để sinh tồn cho nên rất nhiều người đã không còn lấy nghiệp băng đĩa làm mảng lợi nhuận chính nữa, âm nhạc chỉ là đòn bẩy cho các thao tác thương mại. Bọn họ coi Tần Mộc Dịch như con cào cào nhảy nhót trong cái chảo nóng, làm cho hề cho người ta thôi. Trần Mộc Dịch bi quan vô cùng, ngay cả cái lợi nhuận thảm thương bây giờ cũng chẳng duy trì được bao lâu nữa, nghe nói bây giờ lên mạng tải nhạc đã là một chuyện vô cùng dễ dàng rồi. Giờ thì người mua được máy vi tính chưa nhiều đấy, nhưng cứ tưởng tượng mà xem, Sau này nếu ai ai cũng có một cái máy vi tính rồi, đĩa CD với băng cassette còn bán cho ai được nữa, sản nghiệp băng đĩa sẽ chết thật sự. Một thời đại không thể tránh được đang tới, nhiều công ty băng đĩa đã cảm thấy được cái lạnh buốt xương của mùa đông, bọn họ đang chuẩn bị tìm kiếm một điểm đột phá trước tình cảnh trước trận sau đuổi đó. Lễ hội âm nhạc Sơn Hải diễn ra trong hoàn cảnh như thế, Trần Mộc Dịch tin rằng nó sẽ tụ tập ánh mắt toàn bộ người trong nghề. Một là tất cả công ty băng đĩa xuất xưởng sản phẩm đều phải trải qua sàng lọc ca sĩ, bồi dưỡng thời gian dài mới có thể cho ra băng đĩa, sau đó còn phải tuyên truyền, đây là là khoản chi phí không nhỏ. Nhưng ở lễ hội âm nhạc có thể giảm được khoản chi phí này, hơn nữa còn giúp ca sĩ được nhiều người biết tới. Thứ tới là mô hình lễ hội âm nhạc này có vẻ là mô thức doanh lợi, mà sản nghiệp âm nhạc hiện nay có thể kiếm được tiền, biết đâu có thể bắt trước. Vì thế có thể nói các công ty băng đĩa đều tới thỉnh kinh. Kết. Chiếc chưa đi được bao xa đã taxi phanh gập, té ra phía trước có một đám học sinh cầm băng rôn biểu ngữ ủa qua, có lẽ là một minh tinh nào đó bị họ phát hiện rồi. Ít ra bầu không khí rất được, chân mộc dịch không khỏi nhen lên chút hy vọng, dù biết mỏng manh. Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chương 238 Tái biệt Khang Kiều Lái xe taxi vừa bấm còi vừa thò đầu ra ngoài chửi bới, đợi đám học sinh đi hết rồi lại lên đường. Trần Mộc Dịch đoán chừng đám học sinh đó phải thất vọng thôi, lễ hội âm nhạc cỡ thành phố nhỏ thế này thì lấy đâu ra minh tinh chứ. Mà thứ mà đám người Trần Mộc Dịch nhắm vào cũng không phải là minh tinh, bọn họ nhắm vào những tân binh tiềm năng. Tất nhiên Trần Mộc Dịch không tự mãn hay ngây thơ tới mức nghĩ chỉ mình có nhãn quang nhìn thấy điểm ấy. Dám khẳng định có thể nói là toàn bộ các công ty băng đĩa lớn trải dài từ nội địa, Hồng Kông, Đài Loan đều phái người tới. Ví như phó tổng giám đốc tiêu bách của băng đĩa Trân Ngôn, các nghệ sĩ danh tiếng đang làm mưa làm gió trong nước như Trương Lâm, Trần Tùng, Hoàng Nguyên đều ở dưới cờ của công ty băng đĩa này. Còn các công ty băng đĩa lớn khác, Theo như tình bào Trần Mộc Dịch có được thì đều gửi nhân vật cấp phó tổng giám đốc tới tọa chấn. Thế thì khỏi hy vọng rồi, những người có biểu hiện vượt trội ở lễ hội âm nhạc này sẽ bị đối phương đảo đi sạch. Thời buổi này Hong Kong Đài Loan dẫn đầu toàn bộ trò lưu văn hóa, trình độ chế tác cũng đi trước, công ty trong nước chỉ có thể bám theo sau học mót người ta. Dù có năng lực tự sản xuất chế tác, đem so với sản phẩm Hong Kong Đài Loan chế tác, nói dễ nghe chút là còn phải học tập nhiều, nói khó nghe. Hơn là quê một cục, thế nên phàm là người ta mang danh tiếng công ty lớn ra, dù là điều kiện có hà khắc một chút, mấy ai chống nổi cám dỗ được ký tên vào cùng công ty với các nghệ sĩ danh tiếng. Âm nhạc động địa của Trần Mộc dịch kỳ thực là học theo mô hình các công ty lớn của Hồng Kông. Tuy thế, mấy năm qua ca sĩ mà công ty ký kết được, có thể kể tên ra chỉ có 3 người, mô hình hợp tác kiểu người quản lý, khấu trừ chi phí đi thì phần lớn lợi nhuận dành cho ca sĩ còn mình chẳng khác gì người làm thuê cho người ta, kiếm cháu sống qua ngày. Trần Mộc Dịch rất kỳ vọng có thể kiếm được con ngựa ô mà các công ty lớn bỏ sót, chỉ là hy vọng thôi chứ hắn trả dám chắc, vì trước giờ đối diện với công ty lớn. Hắn đụng đâu thua đó, càng đánh càng thua, càng thua lại càng đánh, tinh thần này lan truyền trong nghề biến hắn thành trò cười. Thậm chí có ông chủ lớn trong nghề còn nói đùa với nhân viên của mình, đừng có ăn hết, Ít nhất nên để cho Trần Mộc Dịch khúc xương dính chút thịt để gặm. Tin đồn tới tai, Trần Mộc Dịch chỉ có thể cười trừ mà thôi. Chứ còn làm gì được nữa, người ta nhường cho khúc xương mà ăn là mai đấy, dù con người phải giữ sĩ diện, nhưng mà sống còn không nổi thì sĩ diện làm cái gì. Tìm được bài hát tốt, ca sĩ tốt mới là chuyện quan trọng nhất. Chỉ còn có chút xíu hy vọng thôi, dù những công ty lớn kia có là hổ, hắn cũng không ngại dành ăn trong miệng hổ. Đôi khi Trần Mộc Dịch cũng có chút bi thương, tổng hợp các con số cho thấy, nghiệp băng địa trong nước đã tới hoàng hôn rồi, nếu kéo thế nào thì phần hạ màn cũng đã ở ngay trước mắt. Mùa đông giá lạnh đang tới, lễ hội âm nhạc này có lẽ là thịnh hội cuối cùng. Tận dụng dư âm Tết xuân vẫn còn, lễ hội du lịch quốc tế Sơn Hải do Hiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình Dương, chính phủ tỉnh và chính phủ thành phố Sơn Hải liên hợp tổ chức sẽ diễn ra vào ngày mùng 2 tháng 3, kéo dài liên tục nửa tháng. Chủ đề hoạt động của lễ hội du lịch bao gồm đua xe đạp, chạy ma tông, lễ hội đèn lồng truyền thống, triển lãm hàng hóa, lễ hội âm nhạc, diễn kịch, nghiên cứu thảo luận học thuật, mời gọi đầu tư, bình luận ẩm thực cùng với tham quan di sản văn hóa. Tổng cộng có 23 nội dung hoạt động. Thời gian này trình nhiên liên tục thấy bóng dáng Lý Tĩnh Bình xuất hiện ở trên TV, đôi khi cũng thấy hoảng hốt. Tưởng chừng quay lại quãng thời gian cùng Khương Hồng Thược ôn tập ở Hồng Môn Tiểu Viện trước khi thi tốt nghiệp sơ chung. Nhưng đôi khi trình nhiên cảm giác rất hư ảo, tựa hồ là chuyện chưa từng xảy ra. Thậm chí ngay cả mùi thơm trên người cô gái đó phát tán ra mà y rất thích người tới giờ đã chẳng nhớ là mùi gì nữa rồi. Mọi thứ đang nhạt dần như khúc nhạc xa xăm. Thành phố Sơn Hải tiến vào ngày tháng ồn ào náo nhiệt của lễ hội du lịch quốc tế. Ngày 6 tháng 2 nhất trung khai trường, Học kỳ 2 đã bắt đầu rồi, Trình Nhiên tiếp tục ngày tháng cùng đám dương hạ, du hiểu bắt xe buýt tới trường. Diêu bối bối và Liễu Anh thi thoảng không đi xe cùng cha mình cùng đi xe buýt với bọn họ, có vẻ trải qua chuyện lần trước vẫn để lại chút hậu quả. Diêu bối bối trầm mặc hơn nhiều, không kiếm chuyện với Trình Nhiên nữa, tất nhiên vẫn hay nói mấy câu không biết nặng nhẹ, dù bớt kịch liệt hơn. Chẳng biết là về sau này nhận ra được hôm đó Trình Nhiên cố ý giúp mình hay là vì nội tâm đã trưởng thành hơn. Đám bạn ở trong khu tập thể vẫn thích tụ lại cùng nhau, giống như không có gì thay đổi, nhưng xung quanh thì đã thực sự thay đổi rồi. Cùng với sự phát triển của công ty Phục Long, hiện giờ khu nhà xưởng phía sau khu tập thể đang được mở rộng, mảnh đất trống trước kia nuôi cỏ với đổ rác được tận dụng. Túc xá công nhân mới cũng đang xây, tòa nhà bê tông cốt thép vươn lên từ lòng đất, làm người đơn vị trong khu tập thể hâm mộ không thôi. Đối với học sinh nhất chung ngày đầu về trường mà nói, bọn... Họ đó nhận một tin chắc khác nào sấm nổ bên tai, Mỹ nữ giáo viên Tần Tây chăn đã từ chức rồi. Không ai ngờ được cuối học kỳ trước là những ngày tháng cuối cùng của cô ở Nhất Trung, vô số học sinh nghe tin mà bàng hoàng. Cũng có không ít nam sinh thương tâm, đem phần tình cảm mông lung thời thanh xuân tươi đẹp ấy giấu thật sâu trong lòng. Lúc ấy rất nhiều học sinh lý giải một cách sâu sắc ý cảnh trong bài tái biệt khang kiều của Từ Chí Ma, có những người như dáng Mây Ngũ Sắc, Tới bất ngờ rồi lại đi một cách lặng lẽ. Một nỗi buồn mang mát bao phủ ngày khai trường của học sinh năm nhất nhất chung. Đau lòng nhất phải kể tới đám lâm sở của ban nhạc 57 độ từ tập tành những kiến thức căn bản nhất của nhạc lý. Tới khi đứng trên sân khấu run cầm cập, đến bây giờ bọn họ có thể tự tin biểu diễn ngay trước lớp bất kỳ lúc nào. Tất cả đều do Tần Tây Trăn mang tới cho họ. Vậy mà cô đi mất rồi. Khiến đám lâm sở chạy tới phòng âm nhạc không thấy bóng dáng tần tây chăn nữa cứ thế khóc tu tù. Đôi khi đi qua phòng âm nhạc nhìn vào, phản phất như vẫn thấy ở đó có một cô gái hào hứng kể cho bọn họ nghe câu chuyện âm nhạc các nơi trên thế giới. Kể về lý tưởng của mình, khiến mỗi học sinh đều muốn cầm hành lý lên đi tới phương xa. Nhưng nhìn kỹ lại đã thành giáo viên giả đeo kính. Cô ấy đi đâu rồi? Cô ấy có còn tiếp tục bước trên con đường âm nhạc mà mình say mê không? Cô ấy có còn quay về không? Mỗi ngày ngồi xe đi học tan học, liệu có còn nhìn thấy hình bóng xinh đẹp ấy lưu luyến trước hiệu bán dụng cụ âm nhạc không? Có những người thấy ấy, chỉ như một thoáng đẹp đẽ lướt qua trong sinh mệnh. Nhưng khi đó không ai biết rằng, không lâu sau bọn họ sẽ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó lần nữa trên sân khấu. Cô giống như một đóa hoa trải qua nhiều năm ẩn nhẫn, dù là nhỏ bé, không ai biết tới, một khi xòe nở liền thành tuyệt đại phong hoa. Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyện đọc việt.com chương 239 Phong tình Sô-cô-la Dù thế gian có chứa đáy hỉ nộ ái lạc thế nào, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục. Mỗi ngày tan học trình nhiên lại đi vào một ngõ nhỏ, men theo con đường lát đá, tới một cái tiểu viện tường phủ rêu khuất khá xa tầm mắt mọi người. Trong viện là cây ngô đồng mọc ra những chiếc lả xanh non, giống lên tịch dương loang lổ bước tới căn phòng rộn ràng tiếng nhạc. Đứng ngoài lặng lẽ lắng nghe một lúc Trình Nhiên mới bước vào, tiếng nhạc tạm dừng, mọi người vẫy tay chảo y. Không lâu, Sa Nam la mộc sách hai túi thức ăn về gọi lớn một tiếng, mọi người tụ tập quanh chiếc bàn đá dưới cây ngô đồng, lót tờ báo cũ lên bàn, sau đó lấy từng hộp cơm ra. Trình Nhiên cũng ăn cơm với bọn họ, Trong tiểu viện chỉ có một cái bàn đá cũ dưới cây ngô đồng Bộ ghế đá 4 cái chỉ còn một Ba cái vì niên đại quá cũ mà không rõ tung tích mà đất để lại ít dấu vết năm xưa Vì thế mọi người ai nấy thi triển thần thông của mình Cái ghế duy nhất còn lại được nhường cho minh tinh tương lai tần Tây chăn Ninh viện mở cái ghế gỗ gấp ra Thoải mái ngồi xuống Cô thi thoảng ra ngoài biểu diễn Không có chỗ ngồi Mê rồi ôm guitar của mình ngồi trên ghế gấp này biểu diễn Có thể gọi là thần khí Lưu bùi kiếm cái thùng sơn úp ngược lại ngồi Sa nam la mộc khiêng cái trống rách lớn tới Ngồi nửa bên, nhưng cho trình yên một nửa Bức tranh đó trông chẳng đẹp đẽ gì nhưng đơn giản thân thiết Mọi người vừa ăn vừa hăng hái thảo luận Ăn cơm xong là thời gian nghỉ ngơi Ngoài viện tử là cầu thang đá 10 bậc Được khảm theo địa thế đi lên dần Bên ngoài viện tử là bờ kè đá Cách mặt đất chừng 7-8 mét Tần Tây chăn thổi sạch tảng đá trên bờ kè, ngồi xuống, hai chân vắt vẻo không chung, trình nhiên cũng ngồi xuống bên cạnh, ở vị trí này vừa vặn nhìn thấy khu nội thành thành phố Sơn Hải. Ngoài kia lễ, hội du lịch quốc tế đang diễn ra, thành phố khắp nơi cắm cờ màu, biểu ngữ lớn, lan can bên đường được quét sơn trắng, toàn bộ thành phố thay đổi hẳn, tưng bừng náo nhiệt. Nếu như nhìn về phía bên kia hồ sẽ thấy một vùng rực rỡ cờ hoa đèn màu, Đó là địa điểm tổ chức đua xe đạp địa hình, một cái cột mốc cao 4 m cắm lá cờ bay phần phật, đường đua dựng theo chiền núi dài 20 km. Còn ở trong thành phố, hơn 2.000 cảnh sát được huy động, đại bộ phận tham gia kiểm soát giao thông ở những con đường chính, địa điểm tổ chức hội nghị chính phủ, triển làm. Có thể cảm nhận được lễ hội du lịch quốc tế đang diễn ra hết sức thành công, vì thế lễ hội âm nhạc diễn ra từ ngày 13-15 càng khiến người ta trông đợi. Lễ hội âm nhạc diễn ra vào thứ 6 tuần này rồi. Trình Nhiên thở nhẹ một hơi, chờ đợi đúng là thứ khiến người ta khó chịu nhất. Y chú ý thấy Quần Mắt Tần Tây chăn hơi thầm. Cô không cần cố gắng quá nữa, thư giãn chút đi, chuẩn bị thế là đủ rồi, còn lại nghe trời định đoạt. Hiện giờ Trình Nhiên chẳng thể giúp được nhiều cho Tần Tây chăn, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào ca khúc trong ký ức, ở thời không này vẫn có thể bùng lên hào quang của mình. Đương nhiên còn phải xem người trình diễn như thế nào. Tần Tây chăn phối hợp với những ca khúc đó sẽ sản sinh ra phản ứng hóa học gì. Thư giãn thế nào, tôi khẩn trương tới mức không muốn tham gia lễ hội nữa đây này. Không tin. Tần Tây chăn cười hì hì vỗ cánh tay trình nhiên, tất nhiên là lừa em thôi, trước kia tôi tham gia rất nhiều cuộc biểu diễn rồi mà. Lần đầu tiên lên biểu diễn trước đông đảo khán giả như vậy tôi cũng hồi hộp lắm, nhưng sau đó bước lên sân khẩu rồi tôi chẳng còn hồi hộp nữa, cứ tận tình biểu diễn hay ca hát là được. Nhìn lại thì có lẽ tôi chính là người sinh ra để làm minh tinh rồi, nói không chừng sau này em chỉ có thể ngước nhìn tôi thôi. Nếu được thế thì mình coi như đang sáng tạo ra lịch sử rồi, nghĩ thế trình nhiên cũng rất kỳ vọng. Mấy ngày qua y cũng có phần thiếu tập trung, tần tây chăn không chỉ cần thành công mà còn phải thành công lớn mới yên tâm được. Y thật khó tưởng tượng cảnh cô gái như tần tây chăn mà lại sớm kết hôn, sau đó cả cuộc đời bận bịu chồng con, đúng là nói không chừng lại thế thật vốn đang nói đùa với Trình Nhiên thôi tần tây chăn lại đột nhiên lo âu không biết liệu có một ngày tôi nổi tiếng rồi thế giới của chúng ta có chia tách hoàn toàn khác biệt không Trình Nhiên buồn cười lắm cô gái này chưa gì đã lo lắng tới một ngày mình nổi tiếng rồi tới lúc đó cô đừng có quên thân thích nghèo ở nơi hẻo lánh này là được nhưng mà nói không chừng đây chỉ là lần điên cuồng cuối cùng của tôi thôi ung một cái sủi lên ít bọt là hết nếu như em là thân thích nghèo thì tôi ngủ dưới gầm cầu rồi, khi đó em còn hút được cháo thì đừng quên tiếp tế người mà chẳng biết bữa sau có mà ăn không này nhé. Tần Tây Trăn ôm vai, giọng hết sức tội nghiệp, lúc ấy cô còn quần áo mà mặc không nhỉ. Không khí trầm mặc 0.5 giây, sau đó là Tần Tây Trăn vừa nhéo vừa đánh, bông bốp ối á liên hồi. Khốn khổ thân tôi thế này, cứ ở cảnh Tần Tây Trăn là đôi khi trình nhiên lại không giữ được cái mồm. Với tâm linh của nam giới trưởng thành, Đối diện với cô gái xinh đẹp như thế, khó tránh khỏi bông đùa vài câu. Trình nhiên vừa xoa tay xoa hông vừa suýt xoa vì đau, nhìn tần tây chăn nghiến răng nghiến lợi, y lại thấy vui vẻ. Biết tần tây chăn tuy nói thế nhưng trong lòng hết sức bất an, vì không giống như vô số lần biểu diễn trước kia, lần này sẽ quyết định nửa đời còn lại của cô. Còn hy vọng theo đuổi đam mê hay là chấp nhận cuộc sống bình yên như ngay từ giờ đã có thể nhìn thấy điểm kết. Trình nhiên nghe răng cười. Cô thấy thoải mái hơn chưa? Đừng tưởng tôi không biết em lợi dụng tình thế Nhóc con xấu xa Tần Tân chăn lòng ấm áp Hai người cứ như thế im lặng ngồi ngắm nhìn thành phố Cảm thụ đủ loại âm thanh từ cuộc sống xung quanh Mặc dù trình nhiên cứ có cơ hội là nói mấy câu quá đáng Nhưng cô thừa biết Y dùng phương thức đó để xóa mờ khoảng cách hai bên Tần Tây chăn không cho trình nhiên toại nguyện Không phải một ngày làm thầy thì vẫn là thầy sao Cả đời nhóc chớ mong đảo ngược thân phận này. Chúng tôi thường ca hát, cổ họng dùng quá độ, cha tôi dạy tôi phương thức dưỡng thanh quản, nói một cách đơn giản là ngửa đầu ra sau, thả lỏng miệng, giống như em đang ngắp ấy. Sau đó phát âm để cho không khí từ lồng ngực chạy ra cổ họng, tạo ra tiếng rung, giống thế này. Sau đó tần tây chăn ngửa đầu ra sau chẳng có chút phong phạm thục nữ nào, để cổ họng phát ra tiếng ò ò như đang xúc nước, còn gọi, em thử đi. Trình nhiên ngửa cổ học theo, nhưng đột nhiên miệng man mát, bị tay tần tây chăn chụp lên, có thứ gì đó bị cô cho vào mồm. Mấy tuổi còn chơi cái trò này chứ? Trình nhiên kinh hạc nhìn cô, cảm thụ thứ đó tan ra trong miệng, giọng lúng búng từ miệng truyền ra, đây là loại độc dược gì? Hàm tiếu bán bộ sao? Nhất nhật đoạn trường tán đấy. Tần tây chăn phòng má lên, xòe tay để lộ một cái gói giấy bóng đen ánh kim, tôi sợ béo, chỉ giữ chút trong người thế thôi. Bình thường tôi không cho người khác ăn đâu. Thế nào? Ngon không? Trình nhiên vốn cho rằng là kẹo ngậm nhuận hầu, nhưng không có cảm giác mát lạnh như suy đoán. Ngược lại vị ngọt hơi đắng, ngầy ngậy. Là sô-cô-la. Thật ngọt. Trình nhiên liếm môi, ở đó vẫn còn đọng lại chút dư vị từ bàn tay cô gái. Cô vẫn đang đợi câu trả lời, làn da trắng như tuyết đầu mùa. Hàng mày liễu như núi xa trong bóng chiều, bị động tác của y làm khuôn mặt dần dần ửng đỏ. Trong lòng y cũng lăn tăn gợn sóng, ăn sô-cô-la mà ngấm men say của rượu. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư. Viện sách nói miễn phí. truyện đọc việt.com chương 240 Lễ hội âm nhạc Sơn Hải 1 Ngày 12 tháng 3, lễ hội âm nhạc Sơn Hải mở màn. Trên lễ khai mạc, phó thị trưởng thường ủy, trưởng phòng tuyên truyền, nối nhau lên phát biểu. Kỳ vọng lễ hội du lịch kết thúc viên mãn, hy vọng lễ hội âm nhạc Sơn Hải là người mở đường cho âm nhạc trong nước. Hy vọng trong tương lai lễ hội âm nhạc Sơn Hải sẽ càng ngày càng lớn, có tác dụng làm bệ phóng đưa thêm nhiều người yêu âm nhạc đi tới thành công. Lễ hội âm nhạc bắt đầu từ 1 giờ 30 phút cho tới 9 giờ tối, đại khái chia ra mỗi đoạn thời gian 40 phút, trong khoảng thời gian đó có ban nhạc hoặc ca khác nhau lên biểu riêng. Được nhiên gây chú ý nhất là sân khấu chính, nơi đó có thể dung nạp mấy vạn người, vé gần như đã bán hết, tiếng huyên náo ở đó truyền tới cũng lớn nhất. Sân khấu nhỏ tối đa chỉ dung nạp được mấy nghìn người, hiện trường trông cũng khả quan lắm, không có cảnh người đông nghìn nghịt như ở sân khấu chính, nhưng có không khí của buổi hội diễn quy mô nhỏ. Tần Tây Trăn và thành viên bạc nhạc đã tập trung ở hậu trường sân khấu số 3, sân khấu này là do cô dùng tới quan hệ của mình tranh thủ được. Có vẻ như Ung Trung Hoa không coi sân khấu phụ vào đâu, xóa tên cô ở sân khấu chính, xong không thèm để ý tới sân khấu phụ. Chuyện đó cũng đương nhiên thôi, vì toàn bộ nhà bình luận âm nhạc, công ty băng đĩa, chuyên gia trong nghề đều chỉ chú ý tới sân khấu chính. Sân khấu phụ vốn chỉ là dùng để kéo mấy ban nhạc ca sĩ vô danh tới để làm nền, khiến cho thanh thế của lễ hội âm nhạc này nhìn thêm phần rầm rộ. Sân khấu chính ở hội trường chính, Ở đó nhân số đông mới tạo ra được hiệu ứng lớn Chứ cái sân khấu nhỏ thì người ta còn chẳng bận tâm người lên sân khấu là ai Tham gia lấy cái không khí Chút khán giả đó làm sao tạo ra sức ảnh hưởng Cho nên không lên được sân khấu chính Kể cả hát sách cổ họng ra chẳng nghĩa lý gì Đèn pha Từ bên trên chiếu thẳng xuống Tần Tây Trăn biểu diễn vào 7:30 phút tối Thời gian này kỳ thực có chút bất lợi Vì đây là giờ cơm tối Cho nên mất đi một lượng khán giả không nhỏ Hơn nữa tuy giá vé ở hội trường phụ rẻ, nhưng người ta chắc gì tiếp tục mua vé chỉ xem hai tiếng biểu diễn cuối cùng. Nhưng mà chính vì thế mà trình nhiên sau khi tan học có thể tới xem. Hiện giờ trên toàn quốc đang bùng lên phong trào giảm áp lực học tập cho học sinh, hiệu trưởng mã vệ quốc đành phải hưởng ứng. Nói giờ tự học buổi tối của năm thứ nhất và thứ hai hủy bỏ, tới gần kỳ thi mới nối lại. Tần Tây Trăn lúc này đã hóa trang rồi, mắt kẻ nhũ lấp lánh, Cô mặc trang phục biểu diễn màu đen ôm sát người có theo hình hoa lan màu tím, tóc búi cao, đuôi mắt cong vút, khí chất mạnh mẽ mà không thiếu quyến rũ, điên đảo chúng sinh. Dẫn chương trình đọc tên Tần Tây Trăn, cô khẽ mỉm cười với trình nhiên bước lên sân khấu. Đèn pha hai bên sân khấu tụ lại vào một điểm trên sân khấu, Tần Tây Trăn vừa xuất hiện, khán giả phía dưới đang ở trạng thái thiếu tập trung tức thì mắt sáng lên, không ít chàng trai đứng bật dậy vỗ tay. Thế nhưng cùng lúc đó có tiếng động lớn hơn nữa phát ra đã át đi tất cả. Nơi đó là sân khấu chính. Không biết ở đó đang diễn ra tiết mục gì, tiếng ồn đó như cơn bão lớn cuốn phăng tất cả, khiến người ở sân khấu phụ bất giác quay đầu nhìn. Ghế ngồi còn trống rất nhiều, đại khái chưa đầy một nửa, hẳn là chừng 1.000 người, đã thế còn bị sân khấu chính làm phân tán chú ý. Nhưng tầng tây chăn không vì thế mà nản lòng. Ban nhạc phía sau cũng vậy. Cô nganh đón hai luồn ánh sáng đó, đi tới bên micro, dưới sân khấu vang lên vài tiếng huyết xáo không đứng đắn. Tần tay chăn vuốt nhẹ micro, tay trái giữ guitar, tay phải dơ lên không chung, ngón giữa và ngón trỏ giao nhau tách một cái. Ánh mắt cô lạnh băng lãnh đạm, cô như nữ vương thống trị tất cả. Trước mắt là thần dân mà cô thống trị. Hội trường, chính của lễ hội âm nhạc, biểu diễn từ 1 giờ 30 phút tới giờ, tới nay đã trải qua cả buổi chiều. Nơi này là một cái sân vận động hình tròn. Sân khấu dùng rất nhiều màn hình tinh thế ghép lại thành màn hình siêu lớn, có thể đem biểu cảm nhỏ nhất của người biểu diễn chiếu lên đó. Được biểu diễn ở hội trường chính đa phần là người có kinh nghiệm đứng trên sân khấu lớn, ví như ban nhạc phi tuyến năm ngoái có được giải thưởng ở lễ hội âm nhạc New Zealand, rất nổi tiếng ở thủ đô. Mặc dù chỉ là một ban nhạc nhỏ, nhưng không ai dám xem nhẹ họ. Hay như ban nhạc không minh, tới từ hỏa lò Sơn Thành chứ danh, Có rất nhiều fan hâm mộ ở các thành phố lớn Lần này biểu diễn ở Sơn Hải Rất nhiều fan kéo tới ủng hộ Còn có ca sĩ như Triệu Nhạc Trước đó tích lũy được một chút danh tiếng Được công ty băng đĩa phát hành album Có được thành tích Những người này mặc dù không phải nghệ sĩ hàng đầu trong nước Được người người nhà nhà biết tới Nhưng cũng đủ gây chú ý rồi Công ty băng đĩa cũng nhắm vào điểm này mà tới Bọn họ cần người mới Chỉ cần có tiềm lực Qua đóng gói tuyên truyền sẽ hot thôi. Chứ còn nghệ sĩ đỉnh cấp chân chính tự trọng thân phận không khả năng tham gia lễ hội thế này với lại người ta đều có nơi có trốn rồi. Những người của công ty băng đĩa hay nhà bình luận âm nhạc có được vé mời của khách quý cũng chẳng phải là tham gia toàn bộ buổi biểu diễn. Dù sao mỗi ngày biểu diễn kéo dài tới 8 tiếng họ chỉ lựa chọn nghệ sĩ mà bọn họ coi trọng để tới xem. Còn người khác đã có cấp dưới ghi âm lại về sau lựa chọn cũng chỉ nghe qua loa một 2 bài không vừa tai là người tiếp luôn. Cũng có người chuyên môn theo dõi khán giả ở hiện trường, ghi lại phản ứng của bọn họ đối với ca khúc hoặc nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, tiến hành đánh giá. Thế nên công ty lớn lăng xê ai là gần như người đó sẽ nổi tiếng, không phải chỉ nhờ họ nắm tài nguyên lớn mà còn sàng lọc kỹ càng. Nên anh, cứ việc chê ai đó kỹ năng kém, hát không hay, vỡ giọng, không lên được nốt cao, hoặc chê khán giả gu thưởng thức quá kém, vân vân Nhưng người ta đứng trên sân khấu có sức hút Nhiều người thích Có đoàn đội đằng sau Người ta cứ hót lên Anh chả làm gì nổi Lúc này phó tổng giám đốc tiêu bách Của công ty băng đĩa chân ngôn Đang ngồi ở khu ghế VIP Khu VIP ở tầng 2 của sân vận động Từ trên nhìn xuống có thể thấy Hết cả sân khấu lẫn khán đài Khán giả lúc này tới cả vạn Đây là lúc không khí nhiệt liệt nhất Trong buổi tối Vô số người cầm gậy huỳnh quang khu khoáng loạn xạ Hò hét in tai thể hiện phân khích của mình Kỳ thực lần này ông ta tới Sơn Hải là vì có chút xung đột về đường lối phát triển với cộng sự của mình bên trong nội bộ công ty, có người kiên trì phát triển băng đĩa, người thấy tương lai làm quản lý cho minh tinh mới có tiền đồ, đi theo con đường cao cấp, chỉ cần một hai minh tinh lớn là đủ chống đỡ của công ty. Còn cái nhìn Tiêu Bách là đi con đường lưu diễn thương nghiệp giống thế này. Nhưng trong nội bộ không ai chịu ai, vì thế mỗi người tổ chức đội ngũ riêng, thử nghiệm phương châm của mình. Tiêu Bách cũng như thế. Trong những ban nhạc biểu diễn ở lễ hội âm nhạc này có hai ban nhạc nhìn có vẻ là ban nhạc độc lập kỳ thực là âm thầm ký kết với băng đĩa chân Ngôn. Ông ta biết thậm chí có những ban nhạc qua huấn luyện mài dụ âm thần lẻn vào. Bọn họ kỳ thực lấy lễ hội âm nhạc này ra để thử nghiệm. Hai ban nhạc này được chân Ngôn ném tiền thật thóc thật vào đầu tư, còn mời cả nhạc sĩ xứ danh của Hồng Kông, Nhật Bản về sáng tác ca khúc cho họ. Được đội ngũ chế tác âm nhạc có kỹ thuật rất cao trong nghề của Trần Ngôn điều chỉnh. Cho nên dù là biểu diễn hiện trường khả năng có thể giảm sút khi ở trong phòng thu, nhưng phối hợp với thiết bị âm nhạc quy cách tốt nhất, hiệu quả tất nhiên là khác biệt. Những tiền gieo hò lớn nhất của sân khấu chính hôm nay là do họ mà ra. Tiêu Bách rất hài lòng, thậm chí thấy dùng tới hai đội bộ đội đặc chủng này tham gia lễ hội âm nhạc khác nào bắt nạt người ta.